Quả thực nhìn đều kinh người, khó có thể tin là này 500 phân cùng ngày hôm qua 100 phân là cùng thời gian bán xong. Nô tường lão bà, nô đại tẩu nghe xong lúc sau, đã là kinh ngạc trên mặt lại là cười nở hoa, cảm tình này phỉ thúy sủi cảo chính là một con sẽ sinh tiền kim gà a, tìm như vậy đi xuống bọn họ đem toàn khu mấy cái người đối diện tiệm cơm sinh ý, toàn bộ cướp đi cũng không phải vấn đề. Bất quá Ngô tường còn không có bị này tình hình hướng hôn đầu óc, trong lòng xem như thanh tỉnh, hắn cảm thấy thứ này có thể kiếm tiền là kiếm tiền. Nhưng là ai đều có thể học được à, người khác sau khi nghe ngóng chính mình là cùng Trần Lao sư học sủi cảo, quay đầu lại người khác cũng có thể hoa tam đồng tiền, đi tìm Trần Lao sư học thượng một vòng, làm theo có thể giống chính mình giống nhau bán phỉ thúy sủi cảo, đến lúc đó thị trường bán nhiều, lại đẻ thấp giá cả, kia hắn cũng không có mặt. Khác như thế, có nguy cơ ý thức nô tường, quyết định duy nhất biện pháp giải quyết, vẫn là tiếp tục giao tiền cùng Trần Viện học tập, dùng một lần lại tiền trả toàn bộ nguyện học phí tranh thủ ở trần viện nơi đó học được càng nhiều tân phối phương trần viện nghe xong hắn ý tưởng lúc sau phi thường chân thành kiến nghị hắn có thể giao vip hội viên mỗi tuần mười đồng tiền học phí thoạt nhìn giống như muốn so bình thường học viên quý thượng rất nhiều nhưng là học được đồ vật cũng cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau cho dù có người khác tới học học được đồ vật chỉ biết so vip khách hàng thiếu vip khách hàng vĩnh viễn là dẫn đầu bọn họ nếu là ngay từ đầu cùng ngô tường nói giao vip đi hắn khẳng định sẽ do dự thật lâu một vòng mười khối một tháng bốn mươi đây chính là kỹ thuật công nhân một tháng tiền lương a mà này đó tiền hoàn toàn đủ một nhà già trẻ thức ăn như vậy lấy ra tới vẫn là có điểm liên tiếp nhưng là hiện tại hắn đã hưởng qua kiếm tiền ngon ngọt điểm này đầu tư lại tính cái gì kia tiệm cơm sinh ý nếu là hảo thực mau liền là có thể kiếm trở về cho nên ngô tường không chút do dự cầm một tháng vip học phí chương mười 10 một nghìn một một tốt tuần hoàn ngô tường kiếm tiền trong ngành có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm kia này lục sủi cảo phối phương kỳ thật đặc biệt đơn giản Nếu hơi thêm nghiên cứu khẳng định làm ra tới, nhưng là ăn chính là cùng ngô tường làm được sủi cảo có trinh lệnh, đến nỗi là cái gì trinh lệnh, chỉ có từ Trần Lão Sư bên kia học xong lúc sau trong lòng mới hiểu được. chân viện làm sủi cảo ra yêu cầu, trung gian độ dày ở 02025cm, sủi cảo biên độ dày không thể vượt qua 015cm, hơn nữa mỗi trương da lớn nhỏ cần thiết giống nhau đều đều, đường kính tiêu chuẩn đều là 7cm, đến nỗi pha chế nhiều ít rau chân vịt nước, dùng nhiều ít độ thủy cùng mặt tỉnh phát bao lâu đều là có cố định thời gian, chay mặn nhân bên trong gia vị thả cũng có ít nhất 10 loại, này gia vị chính là làm đế dày tử, làm theo có thể vị tiên vị Mỹ dư vị vô cùng, hạ nước sôi nấu sủi cảo thời. Gian là có chú ý, nhiều một phút thiếu một phút đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng vị. Dựa theo trần lão sư cấp ra thời gian, nấu ra nồi sủi cảo, kia mới là ăn ngon nhất, cùng bình thường sủi cảo hoàn toàn không giống nhau, như vậy nghiêm khắc yêu cầu xuống dưới, nô tưởng cảm thấy chính mình đã có thể đem sủi cảo làm được cước hạng. Bất quá thật sự rất bội phục Trần Viện, có thể đem nấu nướng kết thúc làm được đã tốt muốn tốt hơn người, thật sự không nhiều lắm. Trần Viện nấu cơm, không có khác đặc điểm, chính là thời gian tương đối chuẩn xác, bất luận cái gì phương pháp đều khắc vào nàng trong đầu vứt đi không được, chế tác liệu lý yêu cầu chính là hỏa hậu, vì cái gì đồng dạng nguyên liệu nấu ăn chuyên nghiệp đầu bếp cùng nghiệp dư đầu bếp hương vị liền hai việc khác nhau, hoàn toàn là bởi vì chuyên nghiệp đầu bếp có chính mình tiêu chuẩn tới cân nhắc chính mình, làm được đồ vật lại cao cấp lại ăn ngon chí năng quản gia hệ thống thu nhận sử dụng cổ kim nội ngoại nhất toàn nhất thực dụng hương vị ăn ngon nhất nấu nướng phương pháp liên tính là ở bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra cực phẩm mỹ vị đầu lưỡi lại bắt bẻ người cũng có thể thỏa mãn ngũ đầu nô tưởng cũng nhân cơ hội đẩy ra mặt khác nhan sắc sủi cảo cà rốt màu cam sủi cảo cây củ cải đường căn màu đỏ sủi cảo hắc mễ màu đen sủi cảo cà chua hồng nhạt sủi cảo gom đủ năm loại nhan sắc về sau hắn còn lớn mật đẩy ra ngũ sắc cầu vồng sủi cảo chính là năm loại nhan sắc hôn bán một mâm đồng dạng cũng tương đối được hoang nên hơn nữa giá cả còn có thể so đơn sắc sủi cảo bán quý điểm trong lúc nhất thời hắn tiệm cơm sinh ý hòa bạo đem người khác nhà ăn đả kích lạnh lẽo đồng hành nhóm nghiên cứu vài ngày sau phát hiện chính mình như thế nào cũng làm không ra đồng dạng hương vị liền ấn tin tức hỏi thăm là chuyện như thế nào kết quả liền nói là giao tam đồng tiền là có thể học phương pháp quyết đoán cấp trần viện giao học phí ra cửa huấn luyện nàng gần nhất lập tức thu hai ba mươi cái học viên Tổng cộng kiếm lời 100 đa nguyên tiền, chính là hơi chút có chút bận rộn, mặt sau còn có tới chơi, nhưng là bởi vì thật sự là giáo bất quá tới, cho nên tạm thời. Đình chỉ thu người. Nô tưởng tiệm cơm gọi là quốc trí tiệm cơm, nô thành một tiểu nhân học sinh các gia trưởng cũng nghe nói, một cái nữ học sinh cứu cứu, đi học trần viện giáo phỉ thúy sủi cảo bí phương, sau đó ở chính mình tiệm cơm bán đặc biệt bán chạy, mỗi ngày cửa đều sẽ bài đầy hàng dài. Bọn nhỏ nhìn thấy bên ngoài tiệm cơm có bán cũng liền không xảo nháo thúc giục các gia trưởng tới học tập, mà là tìm mọi cách quản gia trưởng muốn tiền tiêu vặt, đi tiệm cơm mua hộp sủi cảo tới nếm thử. Các gia trưởng nhìn đến bọn nhỏ từ tiệm cơm đóng gói trở về sủi cảo, trong lòng ngũ vị tạp trần, căn bản không phải tư vị, đặc biệt là đã từng cười nhạo quá trần viện là từ tiểu địa phương tới lên không được mặt bản, hiện tại cảm giác trên mặt cùng lửa đốt giống nhau, nhìn xem nhân gia Ngô tưởng như thế nào liền như vậy có kiếm tiền đầu óc kia, có mấy cái nhận thức ngô đại tẩu quân tẩu trong lòng hụt hẫng này mấy cái lúc ấy nháo nhất hoan, hơn nữa cùng nhau nói tốt khẳng định không học này ngọn ý. hiện tại nghe được nô đại tẩu đệ đệ kiếm lời đồng tiền lớn, chính là bọn họ đều là có công tác người, nói như thế nào cũng không có làm buồn bán kiếm nhiều a, trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ ghen ghét. đối nàng liền kẹp dao giấu kiếm nói, nô tẩu, ngươi này cũng thật không đủ ý tứ. lúc trước không phải nói tốt, mọi người đều không đi. sao? các ngươi đây là tính chuyện gì xảy ra? thật cùng kia không phong khoáng nông thôn nữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nô Đại Tẩu cũng là cái bạo tính tình, nàng liền không quen nhìn này đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu phụ nữ, mỗi ngày liền ở sau lưng khua môi múa mép, nói cái gì như thế nào như vậy khó nghe à, là các ngươi trướng mắt nhân gia trần lão sư sủi cả phối phương, nói cái gì đều không đi, ta lúc ấy chính là không đáp ứng à, lại nói các ngươi xem thường lại có thể như thế nào, nhân gia hiện tại thu học viên kiếm tiền đều đổi kịp các ngươi vài tháng tiền lương, hơn nữa đều là người ai so với ai. Khắc quý giá sao mà? Các ngươi tổ tông liền bảo đảm không có một cái từ nông thôn ra tới. Trứng mắt nhân ra ra thế, nhân ra còn ghét bỏ các ngươi có tật xấu kia. Mặt khác mấy cái phụ nữ nghe được lời này, khi sát mặt xanh mét, chỉ nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Nô tẩu không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, quả nhiên cùng kia quê mùa nông ra nữ hôn lâu rồi, người đều thô tục. Ha ha, tổng so các ngươi này những da vẻ đạo mạo cường, một đám đều dối trá thực, vì thể diện rắc mặt không dám thừa nhận. Sau lưng lại đi Quốc Chí tiệm cơm mua sủi cảo. Nô đại tẩu từ nàng đệ đệ nơi đó biết, mấy ngày nay luôn có quen mắt hàng xóm đi mua sắm, nàng còn cố ý hỏi một miệng, không nghĩ tới bên trong liền có này mấy cái phụ nữ người nhà, còn tưởng rằng có bao nhiêu thanh cao kia, chẳng qua đều là trang. Phụ nữ nhóm bị chọc phá tâm sự vẻ mặt chột dạng, cương từ đoạt lý ném xuống một câu, ngươi người này không nói đạo lý, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Sau đó đều thần sắc vội vàng rời đi. Chỉ có một họ tô trung niên phụ nhân không đi ở ngô đại tẩu nghi hoặc dưới ánh mắt nói ra chính mình mục đích muội tử thực xin lỗi phía trước là tỷ nhìn lầm không nghĩ tới này phỉ thúy sủi cảo ăn ngon như vậy cũng không để trong lòng hiện tại ngẫm lại thật sự phi thường hối hận ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút lại đi cùng nàng học tập nói xong nàng lại sợ ngô đại tẩu không đồng ý lại bổ sung nói kỳ thật ta quê quán cũng là nông thôn cũng không có nửa điểm xem thường thẩm ra gia, gia trưởng ý tứ ta phía trước cũng nghĩ tới đi nhưng là đi quá muộn bên kia người quá nhiều Nói là tạm thời không thu người, nhưng ta là chân thành muốn học, ngươi có thể hay không giúp ta cùng nàng nói nói a? nếu là thật sự không thu, muội tử ngươi có thể dạy ta sao? Nô đại tẩu nhưng thật ra cảm thấy tô tẩu tử rất chân thành, so với kia chút giả mù sa mưa phụ nữ mạnh hơn nhiều, thái độ cũng hơi chút hảo một ít, vây vây tay nói, thôi đi, ta chính mình có chút còn không có học được kia, còn chưa tới dạy người công phu, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng hiện tại ta để ra tiệm cơm đã khai bán này sủi cảo. Giá cả bán cũng không không quý, muốn ăn trực tiếp mua không phải hảo. Ngươi lại đi học nhân ra sủi cảo, hẳn là không chỉ là vì thỏa. Mãn nhà mình hài tử ăn uống đi. Nô Đại Tẩu hỏi cái này lời nói thời điểm cũng lưu cái tâm nhãn, thuận tiện nhìn xem có phải hay không chính mình đệ đệ đối thủ cạnh tranh, đồng thời cũng biết trần viện nơi đó hiện tại là kín người hết chỗ, mỗi ngày vội chân không chắm đất, hơn nữa chính mình cũng chỉ bất quá là bình thường học viên quan hệ, nhân gia cũng không nhất định nể tình. Tô Tẩu tử bất đắc dĩ do dự một chút thở dài nói, ai, liền lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta nhìn đến phỉ thúy sủi cảo sinh ý không tồi, liền tưởng về quê bên kia cũng bán cái này, ngươi cũng biết hiện tại tiền lương lại như vậy thấp, thật nhiều người đều tạm thời cách chức xuống biển buôn bán, ta xem nhà của chúng ta về sau cũng sẽ đi lên con đường này, hiện tại mắt thấy phỉ thúy sủi cảo phối phương là một cơ hội, thứ này ở Ngô Thành như vậy hòa bạo, không đạo lý khắc thành thị không hòa, a, Ngô đại tẩu vừa nghe, không ở Ngô Thành làm buôn bán liền an tâm rồi. Bằng không này địa bàn, thêm một cái đồng hành vậy sẽ cướp đi một phần sinh ý, lập tức cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, nói thẳng nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, trần lao sư người nọ nhưng hảo, hẳn là có cơ hội, chính là học tập nàng phối phương yêu cầu có điểm nghiêm, nhưng là phải học được, nhất định có thể kiếm tiền. Tô Tẩu tử vội gật đầu, liền nói muốn mua con cá cấp nô đại tẩu đưa đi coi như cảm tạ lễ, nô đại tẩu trực tiếp cự tuyệt, liền nói tưởng tặng lễ liền trực tiếp cấp Trần Viện đưa đi được. Quả nhiên. Trần Viện rất thống khoái đáp ứng rồi Tô Tẩu Tử học nghệ, cũng nhận lấy đối phương đưa tới cá trắng cỏ, nói cho nàng ngày mai trực tiếp lại đây là được. Tô Tẩu Tử vừa thấy đến Trần Viện thời điểm, liền cảm thấy nàng lớn lên đặc biệt giống lần trước nhân dân bệnh viện gặp được cái kia lý hộ sĩ, hai người mặt mày trợt vừa thấy đặc biệt tương tự, chẳng qua cái kia hộ sĩ cùng Trần Viện tuổi cùng thân cao đều bất đồng, chỉ là lớn lên đặc biệt giống, cảm giác giống thân thích quan hệ dường như, nhưng là nàng cũng sợ là chính mình đã đoán sai, cho nên cũng liền không để chuyện này. Chẳng qua trong lòng âm thầm nghi hoặc. Mấy ngày nay trong nhà sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, ba cái hài tử hạnh phúc chỉ số bay nhanh tiêu thăng, hiện tại đại bảo chỉ số 80, nhị bảo 50, nữu nữu 20, ở nỗ lực một phen kính, hoàn toàn là có thể thoát ly số âm, đến lúc đó kia mới là nên đón chân chính hạnh phúc. Nay ba cái hài tử tính tình bản tính, chân viện trên cơ bản cũng đều sở đấu, đại bảo đối nàng có phòng bị tâm, mặc kệ là đối hắn lại hảo, trong lòng trước sau là có nói vách ngăn tổng cảm thấy có cái gì vấn đề không có cởi bỏ đứa nhỏ này cả ngày cũng là rối rắm khó khăn hộ, một bên cảm kích chính mình khóc lóc thảm thiết nửa đêm có đôi khi còn lao nước mắt có đôi khi nằm mơ còn có thể đem chính mình dọa tỉnh dọa ra một thân mồ hôi lạnh trần viện qua đi cho hắn đệ cái khăn lông hắn nhìn đến chính mình tựa hồ càng sợ hãi nhị bảo còn lại là trong lòng bị thương nghiêm trọng dẫn tới cực độ tự ti trước kia trần viện còn không có tới thời điểm nghe nói hắn thường xuyên niệm hắn mụ mụ tên hiện tại niệm số lần thiếu Nhưng là này vết thương trồng chất trong lòng không phải một chốc một lát có thể vớt phẳng. Đứa nhỏ này ngày thường ở Trần Viện trước mặt biểu hiện đặc biệt ánh mặt trời, cũng giống như người không có việc gì, còn đặc biệt tưởng được đến Trần Viện thích, sợ Trần Viện bởi vì hắn làm sai điểm việc nhỏ. Liên mang hắn, nhất cử nhất động đều để ý Trần Viện cảm thụ, đã giống lấy lòng hình nhân cách kia phương diện phát triển. Nữu níu còn lại là so hai cái nam hải khá hơn nhiều, có ăn có ngủ hơn nữa ở nhà còn không nhằm chán, vẫn là vô tâm không phổi tương đối vui sướng Nhưng nàng tương đối thẹn thùng, cũng tương đối sợ người lạ, trong nhà tới người sống cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn. Chân viện ở chỗ này sinh sống một tháng lúc sau, cuối cùng là tìm được một chút lòng trung thành, chủ yếu là nguồn năng lượng sung túc, làm nàng cảm giác phi thường thoải mái, chỉ cần ly bọn nhỏ tương đối gần, không có việc gì ôm quá đáng yêu nữ nịu thân thân xoa nắn bước ve, giao phối phương kiếm lời lại có thể mua ăn cùng dùng, sau đó để cao bọn nhỏ hạnh phúc chỉ số, tương đương này hình thành một cái tốt tuần hoàn là có thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng cho nàng này mị tư tư sinh hoạt quả thực không cần quá vui sướng thậm ra mỗi ngày kín người hết chỗ học viên đã sớm khiến cho trường quế lan chú ý bởi vì trụ thân cận quá tân phòng liền ở đối diện tưởng không biết đều rất khó nàng nghe nói trần viện còn làm một cái phỉ thúy sủi cảo phối phương muốn học tập mỗi người đều phải giáo tam đồng tiền học phí này quả thực là buồn cười như vậy cái ngọn ý còn thu như vậy nhiều tiền có thể có người tới mới là lạ nhưng là không nghĩ tới chính là thật sự có người tới ngày đó hai ba mươi cá nhân vây quanh ở thẩm ra cửa thời điểm trương quế lan quả thực há to miệng hoàn toàn không dám tin tưởng những người này đều là ngốc tử sao có tiền làm gì không đi làm khác vì cái gì muốn chạy đến thẩm ra tới đưa tiền nàng còn qua đi khuyên những người này rời đi không nghĩ tới chính mình ngược lại bị mắng không biết nhìn hàng này còn có thiên lý sao đơn giản nàng lo chuyện bao đồng chờ những người này trở về cân nhắc suy nghĩ cẩn thận nên hối hận nhưng là trương quế lan nhi tử Thẩm Thành cư nhiên từ trong xưởng chủ động đã trở lại. Mẹ, ngươi cũng đi theo tẩu tử đi học đi. Ngươi không biết hiện tại tại đây Ngô Thành bên trong phỉ thúy sủi cảo có bao nhiêu hỏa. Kia quốc trí tiệm cơm sinh ý thật khiến cho người ta đỏ mắt. Trương Quế Lan nghe xong về sau, quả thực giống xem nốc tử giống nhau xem Thẩm Thành. Nàng không nghĩ tới chính mình thông minh một đời, nhi tử đầu cư nhiên cũng không phải cái hảo sử. Trương mười hai không một hai nam nhân trở về. Các ngươi có phải hay không đầu góc đều nước vào? Đem một cái phá sủi cảo phối phương trở thành bảo dường như, kia có cái gì ăn ngon, muốn ăn mua thịt trở về ta cho ngươi bao, vừa lúc lâu như vậy không trở về, chúng ta liền ăn đốn tốt, nhưng đừng ở ngớ ngẩn. Thẩm thanh vừa nghe nơi nào nghĩ đến, này tân tẩu tử phối phương mẹ nó căn bản là không để trong lòng, thật nhiều người qua bên kia học xong lúc sau, đều chuẩn bị thi thố tài năng đi kiếm tiền kia, ngược lại là thẩm ra người một nhà đều không có học, đến lúc đó này tiện nghi đều để cho người khác chiếm đi, tính sao lại thế này à? Người không học, ta đây đi học, đến lúc đó ra tới làm tiểu sinh ý gì đó, khẳng định có thể kiếm được tiền. Trương Quế Lan nghe vậy giận dữ, nhi tử lời này xem như chui vào nàng tâm trong ổ mặt, nàng xem trần viện chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nghĩ đến về sau khuyết thiếu thẩm hoài cấp mang hoa phí dịch vụ, người một nhà sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, liền đau lòng muốn mệnh, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội còn không phải là cách vách kia tiểu tức phụ sao. Nếu không phải nàng lời nói, Kia đại bảo nhị bảo nữ nữ sao có thể thoát ly chính mình không chế, thầm hoài chiến hưu mang trở về đồ vật, còn không được đầy đủ đều là nàng chính mình sao, tổn thất như vậy nhiều ích lợi, hiện tại còn muốn lại đây ngột ngạt, cho nên kiên quyết không thể đồng ý Thẩm thành cũng cùng kia tiện nhân đi học. Ngươi ngốc à, hảo hảo công tác không làm, đi làm những cái đó đầu cơ trục lợi sự tình, nếu là đặt ở qua đi kia đều là muốn bắt lên hình phạt, đừng nhìn kia ba dưa hai tử, làm buồn bán nói không chừng nhiều vất vả bị liên lụy kia. Nào có đi làm công tác ổn định à? Tại đây năm đầu có công tác người, chính là nhân thượng nhân, Trương Quế Lan không về hưu trước kia, thẩm ra một nhà tất cả đều có công tác, vợ chồng công nhân viên đi nơi nào là bị người hâm mộ đối tượng, sống lương tử là có thể đỉnh đến thẳng tắp, chính là gả cô nương người khác đều có thể xem trọng nhất đẳng, hơn nữa đầu cơ trục lợi qua đi đều là hạ kiểu lưu làm sự tình, kia trong nhà thật sự là không giải được nổi mới làm cái này. Thẩm thanh kỳ thật rất muốn đi học, nhưng là lại cảm thấy làm tiểu sinh ý vất vả. Đặc biệt là làm ăn uống, khả năng muốn thiên không lượng liền phải lên ra quán, nếu là làm cái này khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình công tác, tuy rằng làm buôn bán thực kiếm tiền, nhưng là nào có công tác quan trọng A, cho nên vẫn là cảm thấy mâu thân nói có đạo lý, trở lại trong xưởng cũng cùng bạn gái nói chuyện này, đối phương cũng không thích làm buôn bán, còn nói nàng tuyệt đối không gả làm buôn bán người. Cũng chỉ hảo từ bỏ muốn học phối phương ý niệm. Đào mắt tới rồi đại bảo nhị bảo kỳ trung khảo thí, hai người điểm ra tới về sau. Tuy rằng cá biệt khoa thành tích so phía trước đề cao, nhưng là tổng thành tích như cũng là thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là đại bảo nghiêm trọng thiên khoa tiếng Anh chỉ khảo 25 phân, toán học 82, ngữ văn 75, nhị bảo toán học 98 phân, ngữ văn 48 phân, 60 phân đạt tiêu chuẩn cũng chưa đến. Nguyên nhân là bởi vì hắn viết văn trực tiếp không viết, Trần Viện vừa thấy đề mục là ta ba ba mụ, mụ, còn yêu cầu cụ thể viết. Ra cha mẹ trức nghiệp cuộc đời sự tích, cùng cha mẹ vượt qua khó nhất quyến sự. Này tiêu đề kia không phải ở hài tử ngực thượng cắm đao sao Nhị bảo cầm bài thi về nhà về sau liền đem đầu mông ở trong chăn không ra Đứng ở ngoài cửa có thể nghe được hắn tinh tế tiếng khóc Thanh âm thực thương cảm Giống như tận lực áp lực Hắn cũng biết chính mình không nên khóc Chính mình hiện tại đã qua tốt nhất nhật tử Có ăn có uống Nhị thẩm mỗi ngày đối hắn như vậy hảo Buổi tối cũng không cần ở hát hát đèn đường hạ đọc sách Cũng nên thấy đủ Không nên suy nghĩ những cái đó sự tình Đại bảo kỳ thật trong lòng cũng không phải tư vị Nhưng là hắn cũng biết mụ mụ sẽ không lại trở về, nói như vậy có lẽ thực tàn nhẫn, nhưng là nhân lúc còn sớm vẫn là làm đệ đệ nhận rõ hiện thực, như vậy đối hắn cũng tương đối hảo, có lẽ thời gian dài là có thể ma yên ổn thiết. Nhị bảo đối mẫu thân ấn tượng, liền dừng lại ở nàng có một đầu thật dài tán loạn đầu tóc, sắc mặt thực tái nhợt nhưng là tính tình phi thường hung, nói chuyện rất lớn thanh, tâm tình không tốt thời điểm liền tạp đồ vật, bọn họ huynh muội ba người đều thực sợ hãi như vậy nữ nữu chỉ cần đái trong quần liền sẽ bị mụ mụ véo cả người xanh tím. nàng thường xuyên ở trong đêm tối nhỏ giọng khóc thút thít. mụ mụ uy hiếp Nữu nữu không cần nói cho bọn họ hai cái, nếu là nói cho liền càng thêm làm trầm trọng thêm đánh nàng. còn có hắn biết Nữu nữu tổng khóc không phải bởi vì nàng ấy khóc, nàng là đau khóc. nhị bảo tận mắt nhìn thấy đến mụ mụ đánh Nữu nữu, dùng khói đầu nâng Nữu nữu tay. nhị bảo thấy lúc sau trong lòng thật sự rất sợ hãi, hắn cũng cảm giác hảo yêu đối, không biết như thế nào phản kháng mụ mụ. Trơ mắt nhìn nàng đánh nữ nữ, run rẩy chỉ biết khóc thút thít, mụ mụ còn mắng bọn họ ba cái là chói buộc, là ngăn cản nàng rời đi gánh nặng, hảo tưởng một phen bóp chết bọn họ. Nếu không có bọn họ, nàng liền sẽ thực tự do, nửa đời sau cũng sẽ thực nhẹ nhàng, càng sẽ không chịu người khác coi khinh, càng sẽ không nam nhân khác ghét bỏ, là có thể đi qua tốt nhất nhật tử. Lúc ấy bọn họ không nghĩ rời đi mụ mụ, cho nên thế nào đều không hề răng, chính là bị nhốt ở âm mười mấy độ phía bên ngoài cửa sổ, hắn cũng không hề câu hán hận. Lần đó nhị bảo sinh một hồi bệnh nặng, mụ mụ vẫn là để ý hắn, muốn dẫn hắn đi xem bác sĩ, hắn lúc ấy cho rằng mụ mụ suy nghĩ cẩn thận, sẽ vứt bỏ rời đi bọn họ ý niệm, nhưng là không nghĩ tới mở mắt ra, bên người hoàn cảnh thay đổi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người là nhị thúc, nguyên lai like là ra ra ra tỉnh lại. Từ ngày đó bắt đầu nhị bảo liền không còn có gặp qua chính mình mụ mụ, đến nay mới thôi đã gần một năm, có đôi khi hoảng hốt chung cảm giác, mẫu thân bộ dáng quá mơ hồ, hắn nhớ tới liền sẽ rất thống khổ cho nên theo bản năng không thèm nghĩ, lảng tránh vấn đề này, từ nhị thẩm tới về sau bọn họ hạnh phúc thời điểm càng ngày càng nhiều, nhớ lại trước kia quá vãng liền càng ngày càng ít, nhưng là nhìn đến này thiên viết văn lúc sau, mẫu thân sự tình phản phất ở ngày hôm qua, lại lần nữa tái hiện ở trước mắt vứt đi không được, phụ thân qua đời sớm, hắn từ nhỏ ảnh hưởng rất mơ hồ, càng khác sâu chính là mẫu thân đối bọn họ oán hận. đúng vậy, cư nhiên là oán hận, nhị bảo nhìn đến viết văn tiêu đề lúc sau, chỉ có thể nhớ tới cái này chữ cho nên một chữ đều không thể động bút cũng nên tình ngộng đối mặt hiện thực nếu lại cho hắn một chút thời gian hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận cái này viết văn chủ đề đối hắn là cái gì hàm nghĩa bởi vì nhị bảo khóc thút thít bi thương cảm xúc cảm nhiễm trong nhà mặt khác hai cái tiểu hài tử thật vất vả tích góp hạ hạnh phúc chỉ số lại còn thừa không có mấy trần viện cảm thấy chính mình thu thập nguồn năng lượng trên đường gánh thì nặng mà đường thì xa đồng thời lại lần nữa cảm thán nhân loại thật là thần kỳ động vật có đôi khi thực dễ dàng vui vẻ cũng sẽ bởi vì một việc liền trở nên cảm xúc hạ xuống. Khảo thí thành tích phát xuống dưới lúc sau, trường học là muốn tổ chức khai tập thể ra trường sẽ. Từ bi thương trung phục hồi tinh thần lại đại bảo, cảm thấy hiện tại có một kiện nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình bại ở trước mặt, đó chính là ai cho bọn hắn đi mở họp phụ huynh. Trước kia nhị thúc, mãi mãi, bọn họ đều đi khai quá, nhưng là hiện tại có thể giúp đỡ phòng trường chỉ có bọn họ nhị thẩm. Đại bảo khẩn cầu nhị thẩm tới cấp bọn họ họp phụ huynh, hắn dụ mặt thượng còn treo nước mắt đệ đệ đi đến nhị thẩm trước mặt thật cẩn thận nói thẩm thẩm thực xin lỗi có thể hay không cầu ngài một sự kiện chúng ta hai cái thành tích quá kém trường học muốn mở học phụ huynh chân viện nhìn đại bảo thấp thỏm bất an biểu tình sợ dây tiếp theo chính mình liền tức giận cự tuyệt bởi vì này bài thi mặt trên điểm quá thấp giống nhau nếu là thi rớt gia trưởng thông thường là không có mặt mũi đi mở họp phụ huynh nếu là đi hơn phân nửa sẽ bị chủ nhiệm lớp thuyết giáo một đốn không ít học sinh bởi vì thành tích không tốt lại tìm gia trưởng phương diện này không ăn ít đau khổ Nàng ngửa đầu hỏi hai đứa nhỏ, muốn cho ta đi phải không? Đại bảo nhị bảo đem đầu điểm cùng chống bỏi dương như, chúng ta lần sau nhất định hảo hảo khảo thí, ngài có thể hay không giúp giúp chúng ta lúc này đây? Lại khảo 48 phân cùng 25 phân, đã kêu các ngươi nhị thuốc trở về đi thôi, ta là không mặt mũi. Kỳ thật là không nguồn năng lượng, không nguồn năng lượng muốn cho nàng làm việc tưởng đều không cần tưởng. Đại bảo nhị gục xuống đầu cũng cảm thấy phi thường hổ thẹn, nhị thẩm tuy rằng cũng chưa nói bọn họ không mắng bọn họ nhưng là như thế nào đều cảm giác trong lòng thực xin lỗi nàng dụng tâm lương khổ tiêu tân mua đèn bản đều không nên là bọn họ loại này học sinh kém sử dụng trần viện nhìn bọn họ vẫn là vẻ mặt đưa đám phi thường bất đắc dĩ các ngươi cười một cái ta đều đáp ứng rồi đại bảo kéo nhị bảo lau khô trên mặt hắn nước mắt xoa xoa đôi mắt nhẹ nhàng gợi lên khoe môi lộ ra tới một cái hơi chua xót tươi cười không tính là đẹp nhưng cũng so với khóc tang mặt cường quá nhiều trần viện bắt tay đặt ở đại bảo đầu nhỏ thượng Nhắm mắt xoa xoa cảm thụ một chút mặt trên năng lượng, trong lòng thầm than thất sách thất sách, vốn định tích cóp nhiều cùng nhau hấp thu, không nghĩ tới có kỳ trung khảo thí này cha, trước đó vài ngày mới vừa đề cao chỉ số liền giảm xuống không ít, kia lãng phí rất nguồn năng lượng hảo tâm đau A. Mấy chiếc quân xe từ phương xa xử tới, phía trước lai xe binh, nhìn phía trước tới rồi cột múc đường, còn có mấy chục km lộ trình liền đến mô thành. Chúng ta thẩm đoàn trở về lúc sau, khẳng định sẽ nữ nhân kia li hôn đi. Đừng nói bữa nếu là làm thẩm đoàn nghe được có ngươi hảo trái cây ăn thân xuyên màu xanh lục quân y rìa người trẻ tuổi trừng mắt nhìn bên người binh liếc mắt một cái lại nhìn nhìn ngồi ở xe mặt sau sắc mặt trắng bệnh trên tay mang băng vải nhắm mắt dưỡng thần lạnh lùng nam tử ý bảo hắn không được lại nói nay một chuyến lãnh đạo bị thương mất máu có chút nghiêm trọng hiện tại tình huống ổn định xuống dưới nhưng vẫn là thực suy yếu cảnh vệ viên bạch hải vân là vì chính mình lãnh đạo minh bất bình cũng chính là lúc ấy đi sốt ruột Bằng không hắn thế nào cũng phải tìm nữ nhân kia lý luận lý luận đi, bọn họ thẩm đoàn thật tốt một người a như thế nào sẽ cưới như vậy cái ngang ngược người đàn bà đánh đá, nếu là không ly hôn, chẳng phải là đời này hủy nàng trong tay. Bạch Hải vẫn mội mội bạch sương sương vẫn luôn thích thẩm hoài, nếu không phải bọn họ cha mẹ không đồng ý, nói không chừng hiện tại thẩm đoàn chính là chính mình mội phu, hắn mội mội lớn lên như hoa như ngọc, bộ dáng không thể so cái kia cọp mẹ kém, mà tính cách ôn nhu thiện giải nhân ý, cùng lãnh đạo chính là trời đất tạo nên một đôi Thẩm đoàn năm nay còn không đến 30 tuổi, đúng là rất tốt tuổi, lần này lại bị thương lập công, tương lai tiền đổ một mảnh quang minh, chờ đến lao đoàn trưởng về hưu, hắn rất có khả năng chính là trong đoàn một tay, như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn, phí thời gian như vậy không song nữ nhân trong tay, thật sự là quá không nên. Hơn nữa Bạch Hải Vân còn biết, hắn kết hôn về sau trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khẳng định cùng trong nhà cái kia ác độc nữ nhân không có gì cảm tình, hiện tại cải cách mở ra, quan niệm không giống trước kia như vậy thủ cựu. Hôn nhân không hạnh phúc có thể ly hôn, hắn ở giới thiệu nàng mội mội cho hắn nhận thức, nhìn xem có thể hay không tác hợp đến một khối. Bạch Hải Vân từ sau xe kính nhìn thoáng qua, tựa hồ là đã ngủ say đoàn trưởng. thấy hắn không có gì phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, lại đè thấp thanh âm nói, ta nói không sai à, lúc ấy kia nữ nhân lấy ấm nước tạp ta thẩm đoàn trên đầu, tạp vỡ đầu chảy máu, ngươi không phải cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi sao. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ, nam thành bên kia mấy vạn người chờ đi nghị cách cứu viện chính là nữ nhân kia hoàn toàn không màng người khác an nguy ích kỷ làm thẩm đoàn trước cho nàng an bài công tác mới rời đi rốt cuộc là nhân mệnh quan thiên quan trọng vẫn là nàng công tác quan trọng lời nói là như vậy nói nhưng những lời này thẩm đoàn trong lòng hiểu rõ a thế nào cũng không nên có ngươi tới nói đừng trách ca không nhắc nhở ngươi nhưng đừng nói nữa vương quân y dưới ánh mắt thoáng nhìn quét đến sau xe kính phía sau nam nhân mí mắt tựa hồ rung động một chút trong lòng mánh nhảy cuốn cấp bạch hải vân đưa mắt ra hiệu huynh đệ ngươi liền tự cầu nhiều phút đi Bạch Hải Vân còn không có ý thức được là chuyện như thế nào, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ho khan, sợ tới mức đột nhiên giật mình. Khu. Phía sau thừa can tĩnh, sau một lúc lâu mới truyền đến một cái hơi có chút suy yếu thanh âm, câm miệng của ngươi lại, hảo hảo lái xe. Trưng 13-013 mở hộp phụ hình. Trần Viện đi lần trước mua văn phòng phẩm thương trường, mua hai chỉ bút máy, nàng mua bút máy tính toán đưa cho đại bảo nhị bảo chủ nhiệm lớp, dù sao lễ nhiều người không trách, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tặng lễ tập tục là vẫn luôn lưu chuyển xuống dưới, cũng là hệ thống cho rằng, dễ dàng nhất nhanh chóng nhất kéo vào quan hệ phương pháp chi nhất. Đại bảo nhị bảo ở lớp, bị đồng học cô lập bị lao sư không mừng, nếu có thể đủ tặng lễ nói, xoay chuyển một chút ấn tượng, đối này hai đứa nhỏ việc học thượng rất có chỗ tốt. Bất quá đưa giáo viên lễ vật, nếu quá quý trọng cũng không thích hợp, lao sư cũng không dám thu, đưa quá tiện nghi lại có vẻ keo kiệt lấy không ra tay, mà Trần Viện lựa chọn đúng là hai chỉ anh hùng bài bút máy hơn nữa đều là tân khoản hạn lượng đem bán, giá cả nhưng không tiện nghi, một chi muốn hai ba mươi khối, vẫn là đặng ra ra cùng khoản, cất chứa có thể tăng giá trị, người thường ra nhưng luyến tiếc mua, nhưng là coi như lễ vật tặng người vừa và tốt. Đại Bảo nhị bảo là năm nhất cùng lớp ba, năm ba gia trưởng sẽ khai ở buổi sáng, năm nhất gia trưởng sẽ vào buổi chiều đệ nhị tiết hóa, vừa lúc tách ra, bằng không nàng chỉ có một người, không có biện pháp phân thân thiếu phương pháp. tối hôm qua thượng Đại Bảo làm rất ngượng cảnh. Mơ thấy nhị thúc trên người đều là huyết giống như da nguy hiểm, sợ tới mức hắn vội vàng từ trong ổ chăn bò lên, muốn nói cho nhị thẩm chuyện này, nhưng là hắn nghĩ tới phía trước trong ngộng, nhị thẩm tựa hồ không thích nhị thúc, bọn họ phu thê tổng cãi nhau, cảm tình phi thường không tốt. Nếu là bọn họ cảm tình bất hòa, đại bảo vẫn là thực dối giám, nếu không có trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn khẳng định không chút do dự đứng ở nhị thúc bên kia, nhưng là nhị thẩm đối bọn họ tốt như vậy, nàng là cái hảo nữ nhân nên đáng giá bị hảo hảo đối đãi hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng trải qua nhiều tương đối trưởng thành sớm lúc trước nhị bảo hôn mê nhưng là hắn nhưng không vựng hơn nữa là tận mắt nhìn thấy đến mẹ nó cùng một nam nhân xa lạ đi rồi này ý nghĩa cái gì hắn đều hiểu đại bảo thở dài hắn cảnh trong mơ mười có tám chín đều là thật sự nếu là nhị thúc bị thương trở về biến tàn tật nhị thẩm vốn dĩ liền không thích cái này khả năng liền chán ghét cho nên tạm thời vẫn là không cần cùng nhị thẩm nói hy vọng nhị thúc có thể an toàn trở về bởi vì tâm sinh không yên mí mắt như cũ nhảy cái không ngừng, cảm giác giống như có chuyện gì sẽ phát sinh. Trần viện thu thập trang điểm một phen, liền đi ngô thành một tiểu, nàng tới thời gian tương đối sớm, hiện tại tới gia trưởng số lượng cũng tương đối thiếu, nhưng là nàng ăn mặc vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Nàng hôm nay mặc một cái chính mình tân mua màu đỏ nhạt ô vuông áo trên, hạ thân xuyên màu trắng loa quần, trên chân xuyên chính là màu trắng dày vải, trên đầu trải cái ngắn gọn đoá hoa bàn phát, hai thúc tóc quăn tóc mái ở giữa chán phụ trợ nàng vốn dĩ tinh xảo mặt hình càng thêm tiểu xảo này một thân có vẻ nàng hoạt bát xinh đẹp giống cái tuổi trẻ học sinh dường như đại bảo chủ nhiệm lớp không ở văn phòng cũng không ở phòng học trần viện không có tìm được người liền dứt khoát về đến nhà trường dừng lại vị trí chờ tìm cơ hội mới lại đi tặng lễ lúc này nghe được đi qua có mấy cái nữ họ ra trường nói thẩm đại bảo nhị bảo đều không có cha mẹ trước kia đều là hắn kế tổ mẫu tới họp phụ huynh lần này còn có thể hay không đúng vậy đại bảo nhị bảo có ra trường a Chính là từ nông thôn tới cái kia nhị thẩm A, làm sủi cảo cái kia. Đúng đúng đúng, là năng A, ta nghe nói qua nàng, sủi cảo sinh ý hiện tại rất hòa bạo, nô thành phố lớn ngõ nhỏ đều có bán. Trong đó một cái gia trưởng khinh thường nói, vốn gì ta cũng muốn đi học, nhưng là không nghĩ tới này nông thôn tới chính là keo kiệt, đi lên liền phải tam đồng tiền. Này số tiền ta mua cái gì không tốt, vì cái gì muốn đi học nàng phối phương A, nhỏ mọn như vậy tắt phòng, phòng trừng bản nhân cũng là lớn lên một bộ rất tiền trong mắt bộ dáng Ta mới hẳn là cái cao lớn vạm vỡ nông thôn phụ nữ đi, tiếng phổ thông đều sẽ không nói, không có gì tố chất cái loại này. Như vậy a, nàng trượng phu không phải quan quân sao. Như thế nào liền cưới nàng kia? Ai biết kia, phỏng chừng là dùng cái gì thủ đoạn đi, bằng không liền này kiện, nàng mơ cũng tìm không thấy đoàn trưởng trượng phu a. Một hồi ta nhất định phải quan sát quan sát nàng, cũng không biết nhiều người như vậy có tới không. Ở các gia trưởng nghị luận trong tiếng hoàn toàn đem Trần Viện tưởng tượng thành cái loại này thô bị phụ nữ trung niên hình tượng, thực mau gia trưởng sẽ đã đến, đến giờ, đại bảo hắn ban chủ nhiệm lớp theo tiếng chuông vang lên, không nhanh không chậm đi vào 3 năm tam ban phòng học. Cái này chủ nhiệm lớp tuổi nhìn qua hơn 20 tuổi, người phi thường tuổi trẻ, lớn lên thực thanh tú, chẳng qua vóc dáng tương đối nhỏ sinh, tên nàng gọi là Hoàng Như, năm nay 23 tuổi, vừa ở vào cửa không phải trước đối các vị gia trưởng chào hỏi, mà là ở trong đám người nhìn quét, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hôm nay tới gia trưởng tuy rằng đại bộ phận đều nhận thức, nhưng là sinh gương mặt vẫn là có mấy cái, nhưng là duy nhất mấy cái sinh gương mặt, cũng không có tìm được phù hợp chính mình trong tưởng tượng hình tượng, lời nói thật nói nàng tìm chính là đại bảo nhị thẩm chân viện. Hoàng như không nghĩ tới đại bảo hắn nhị thúc nhanh như vậy liền kết hôn, đặc biệt muốn nhìn một chút cùng thẩm hoài kết hôn nữ nhân lớn lên bộ dáng gì, một năm trước, nàng cùng thẩm hoài tương qua thân, nhưng là bởi vì đối phương điều kiện thật sự là quá phiền thoái. Có cháu trai cháu gái còn có cái tàn tật đệ đệ đều phải chiêu cố, lúc ấy đại bảo mới vừa chuyển trường lại đây, nàng cảm thấy nếu là thật sự cùng thẩm hoài thành, về sau gánh nặng khẳng định không nhỏ, cho nên điều kiện không nói. Hợp lại liền cự tuyệt. Chính là hiện tại một năm đi qua, thẩm hoài kết hôn, nàng còn không có gặp được thích hợp, bởi vì những người khác điều kiện trừ bỏ trong nhà không có cháu trai liên lụy, vô luận là thân phận, công tác, học thức, xã hội bối cảnh, đều không kịp hắn trong lòng có chút hối hận đồng thời biết được thẩm hoài hiện tại đã kết hôn, từ nàng các phương diện hỏi thăm tới xem, nữ nhân này vô luận từ phương diện kia đều không xứng với hắn. Trước đó, cũng không có gặp qua trần viện, nhưng là này cũng không gây trở ngại từ một ít gia trưởng trong miệng nghe nói, đối phương là chưa hiểu việc đời nông thôn nữ, coi tài như mạng đầy người quê mùa, không có nửa điểm cao nhã, cùng thẩm gia quan hệ cũng không thế nào hảo, hai người kết hôn không bao lâu thẩm hoài liền ném xuống nàng đi phương nam chấp hành nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng không đem nàng đương hồi sự Hoàng như nhìn quét một vòng cũng không có tìm được nàng muốn tìm người, thanh thanh giọng nói, ý bảo các gia trưởng an tĩnh, lộ ra hòa ái tươi cười, đứng ở bục giảng phía dưới hỏi, thẩm thanh hiên gia trưởng tới sao? Lời này vừa ra, các gia trưởng an tĩnh vài giây, sau đó khe khẽ nói nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh lên, bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn biết, thẩm thanh hiên gia trưởng hôm nay có hay không tới. Sau một lúc lâu, trên chỗ ngồi, đột nhiên truyền đến một người tuổi trẻ thanh âm sáng ngời giọng nữ, lao sư ngươi có chuyện gì sao? Là Thẩm Thanh hiên gia trưởng. Các vị gia trưởng vui sướng khi người gặp hỏa muốn quay đầu lại nhìn lại khi phát hiện trên chỗ ngồi ngồi một cái diện mạo phi thường xinh đẹp cô nương, tơ lụa đen bóng khỏe mạnh đầu tóc, làn da tinh tế trắng nõn, gương mặt nhìn không tới bất luận cái gì lỗ chân lông, đôi mắt đen nhánh có thần, mũi tinh xảo đĩnh bạc, nàng liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, là có thể làm người cảm thấy nàng thân phận không bình thường, rốt cuộc hiện tại xuyên như vậy phong cách tây người vẫn là rất ít thấy. Nhưng là không nghĩ tới nàng chính là Thẩm Thanh Hiên gia trưởng. Như thế nào cùng trong lời đồn hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ muốn nhìn chê cười các gia trưởng, nhìn đến trước mặt ngồi một vị phi thường mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử, hoàn toàn là bọn họ từ vào ban vào cửa về sau đã sớm bài trừ hình tượng, dựa theo bọn họ tưởng như vậy quê mùa, hoàn toàn cùng vị này dính không thượng một chút biên, trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, hoang như cũng sửng sốt, không dám tin tưởng lại hỏi một lần, ngươi chính là Thẩm Thanh Hiên gia trưởng. Trần Viện nhún mày, đúng vậy. Hoàng như đem nàng toàn thân đều đánh giá vài biến, vẫn là khó có thể lý giải nàng lớn lên cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn chính là đi ngược lại hai cái bộ dáng, hơn nữa nhìn đến nàng kia trương tinh xảo gương mặt, tuyết trắng tinh tế làn ra, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng thực mo phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến vào chủ đề, hùng hổ dọa người nói, lần này thẩm thanh hiên tiếng Anh thành tích quá kém, không biết như thế nào khảo thế nhưng đánh 25 phần, làm ra trưởng ngươi đối hải tử như vậy thấp điểm, làm gì cảm tưởng, cùng là một cái lớp ra tới. Nhân gia liền có thể đánh cao phân, ngươi hải tử ngươi không cảm giác hổ thẹn sao. Mặc kệ lớn lên thế nào, nhưng nữ nhân này trước sau là từ thôn tới không giả, hơn nữa thẩm thanh hiên khảo tiếng Anh đánh như vậy điểm điểm, thật là quá mất mặt, nhà nàng trường bị ai mắng cũng là bình thường, hoàng như không hài lòng liền phải mắng đối phương máu cho phun đầu, cùng đối phó mặt khác không hiểu chuyện gia trưởng giống nhau, này sử dụng quen cửa quen mèo. Vừa nghe này điểm, toàn ban ngồi đầy hơn 10 vị gia trưởng, từ mộng bức trạng thái phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng là tìm được tự tin, mới 25 phân A, này còn học cái gì học A, nhà ta hải tử nếu là khảo như vậy điểm điểm, dứt khoát đừng làm hắn đi học. Chính là A, lãng phí giáo dục tài nguyên, 25 phân còn có cái gì ý tứ, cũng không biết ra trưởng lại như thế nào quảng giáo. Lại không phải thân sinh, đây là hắn nhị thẩm, kém một tầng quan hệ kia, hòa thân mẹ có thể so không được. Trần Viện nghe được lời này, nàng ý tưởng nhưng thật ra rất đơn giản, nếu lại bảo nhị bảo thân mụ còn chưa đi. Hiện tại khẳng định là thân mụ ngồi ở chỗ này, đem chiếu cố hài tử trở thành một phần công tác tới nói, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, nàng cái này chuyên nghiệp quản gia có thể bảo đảm tuyệt đối so với đối phương làm càng tốt, đồng dạng tới nói làm lão sư cũng là một phần công tác, giáo dục hài tử có thể cùng gia trưởng phối hợp, đại bảo chủ nhiệm lớp trong mắt định ý, ở rõ. Giang bất quá, hơn nữa toàn ban tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn hài tử không chỉ đại bảo một cái, nhưng chỉ nhằm vào nàng một cái gia trưởng, tuyệt đối là cố ý. Lời này ta không quá tán thành, thẩm thanh hiên thành tích không tốt, cũng là ngươi dạy ra tới, nhà của chúng ta trường tiêu tiền làm hài tử đi học, tưởng chính là làm hài tử được đến tốt đẹp giáo dục bằng không tiêu tiền đi học làm gì, không bằng chính mình giáo tính. Hắn thành tích khảo 25 phần, ngươi làm chủ nhiệm lớp đều không có ấy nấy, ta một cái gia trưởng có cái gì hảo cảm tưởng. Hoàng như sắc mặt khó coi, nhưng là trong phòng học còn ngồi nhiều như vậy gia trưởng kia, miễn cường vẫn duy trì phong độ nói. Thẩm Thanh Hiên liền đơn giản nhất từ đơn đều bối không xuống dưới, không phải ta giáo không được, mà là hắn thiên phú học không được, bằng không vì cái gì có đến đồng học học tập hảo kia. Hơn nữa ngươi nếu là cho rằng chúng ta lão sư công tác đơn giản như vậy, ai đều có thể làm nói, liền xem hắn bài thi, xem hắn sai ở nơi nào. Nói xong nàng liền tiếp đón mặt khác ra trường, đều cầm lấy đến chính mình tiểu hài tử điểm bài thi, nếu Thẩm Thanh Hiên ra trường, cho rằng giáo tiếng Anh rất đơn giản không ngại khiến cho nàng cho đại gia giảng giải sai đề bài thi a nếu ngài thật sự có thể nói ra nói ta đây liền cho rằng thất trách không có kết thúc trách nhiệm vì lời nói mới rồi xin lỗi lời này tuy rằng nói khách khí nhưng ngự khí nơi trốn tràn ngập sắc bén hoàng như không thể nghi ngờ là muốn cho trần viện ở trước mặt mọi người xấu mặt làm nàng ở lớp sở hữu gia trưởng trước mặt mất mặt xấu hổ thông báo khắp nơi đại gia thẩm thanh hiên nhị thẩm là cái thất học nông thôn nữ văn hóa trình độ tuyệt đối không cao lớn lên liền tính lại xinh đẹp Nhưng đầu góc trước sau là bao cỏ một cái, đừng nói nàng sẽ tiếng Anh, ngay cả ngữ văn sách giáo khoa thượng tự đều không nhất định. Nhận toàn. Ở hiện giờ tinh thông tiếng Anh người hơn phân nửa đều là sinh viên, thời buổi này có thể thi đậu đều phi thường hiếm lạ, chính là lại ngồi các vị toàn ban gia trưởng bên trong, có thể sẽ tiếng Anh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn đến mọi người một bộ xem diện ánh mắt, chân viện không cầm túi đầu trầm mặc, nhìn họa đầy 20 bài thi, mặt trên thành tích thật là thảm không nỡ nhìn. Xem ra đại bảo tiếng Anh cơ sở sắc thật chẳng ra gì, cũng không biết để cao hắn tiếng Anh thành tích sau, có thể hay không để cao hắn hạnh phúc chỉ số. Hoàng như đem Trần Viện trầm mặc trở thành khẩn trương cùng hoảng loạn, cho rằng đối phương khẳng định là nhìn đến bài thi hai mắt một bôi đen, cảm giác giống con số thiên văn dường như, mặt trên một cái từ đơn đều không quen biết, càng xem càng sốt ruột, trong lòng không biết làm sao bây giờ hảo. Cái này làm cho trên mặt nàng tươi cười càng thêm gia tăng, thúc giục đối phương nói, thẩm thanh hiên gia trưởng, mau rằng à. Chúng ta đều chờ người kia. Trưng 14 bốn mới mẻ ra. Buổi sáng ngô thành không khí mát mẻ, sương mù lợn lờ, mấy chiếc quân dụng xe dịp khai tiến nội thành, dựa theo nguyên bản lộ tuyến trở lại gia đình quân nhân đại viện, bất quá mở ra mau đến giờ địa phương chờ, phát hiện đường cái thượng thế nhưng cái xe, phải biết rằng đây chính là mới mẻ chuyện này, nếu không có sự cố giao thông trước kia rất ít thấy. Thực hiện nhiên cũng không phải đã xảy ra sự cố giao thông, Bạch Hải Vân cùng Vương quân y phát hiện trên đường nhiều không ít tiểu bán hàng rong. Buổi sáng mua cơm thực người qua đường cũng nhiều không ít, đặc biệt là đường phố trung tâm, có một nhà tiệm cơm cửa bài đầy hàng dài, xem này tư thế không có một hai cái giờ phỏng chừng rất khó thông hành. Theo kẹt xe thời gian càng thêm trường, ngồi ở sau xe vị trí thượng lạnh lùng thanh niên tái nhợt sắc mặt, cũng càng thêm nôn nóng, trên mặt hiển nhiên không hiện, nhưng là hắn tính nhật tử, lần này đi vội vàng, đã đi rồi một tháng dưới lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này, ba cái hài tử ở nhà sinh hoạt thế nào, bởi vì lần trước rời đi thời điểm tuy rằng đã cấp trong nhà tặng không ít đồ vật cũng viết thư tín nhưng là trung quy không thấy được bọn họ tình huống thường lui tới thẩm hoài mỗi lần ra nhiệm vụ về nhà khi bọn nhỏ thân thể luôn là gầy yếu rất lợi hại hắn luôn là nghĩ cách gửi một ít có dinh dưỡng thực phẩm về nhà cấp bọn nhỏ ăn nhưng là chút nào không thấy đến hiệu quả chương gì nói là bởi vì ba cái hài tử thể chất từ căn bản thượng thương tới rồi tố chất tương đối nhược căn bản không phải một chốc một lát có thể bổ đi lên suốt ruột cũng vô dụng tuy rằng nàng nói như vậy Nhưng là trong nhà tiền cơm như cũ là chỉ nhiều không ít, hắn còn nghĩ chờ đến bọn nhỏ tuổi đại trút, từ thân thể ngoại tại thượng rèn luyện, nói không chừng có thể trở nên cường tráng một ít. Còn có chính là hắn trần viện sự tình, cũng không biết nàng có thể hay không cùng ba cái hài tử ở trung hảo, lúc ấy đi vội vàng, lại cùng nàng cãi nhau, thẩm hoài liền sợ lấy đối phương tính tình đem hỏa chiếu vào hài tử trên người, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, hơn nữa lấy hắn đối trần viện hiểu biết, nữ nhân này rõ ràng không phải sẽ yêu quý hài tử người hắn cùng nàng kết hôn phía trước căn bản không có nhìn ra tới đối phương thế nhưng người như vậy thậm chí tới rồi ngô thành một khắc trước nàng còn trang hảo hảo bất quá lần trước xảo xong giá nàng cũng nói ra chính mình cuối cùng mục đích hơn nữa ở như vậy khẩn cấp trường hợp phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ lo chính mình về điểm này tiểu tâm tư thẩm hoài là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cuối cùng làm hai người quan hệ hoàn toàn sẽ rách mặt hắn hiện tại trên trán còn có một đạo nhợt nhạt vết sẹo không có biến mất hơn nữa đem trần viện đặt ở thẩm ra Thẩm hoài là phi thường không yên tâm, chỉ là khi thời gian gấp gáp, căn bản tìm không thấy một cái lưỡng toàn chi sách tới thỏa đáng xử lý chuyện của nàng, chỉ có thể trước đưa nàng về nhà. Hiện tại mắt thấy mau tới rồi cửa nhà, Thẩm hoài liếc mắt một cái không nhìn đến bọn nhỏ, trong lòng liền thấp thỏm bất an, hắn ánh mắt không được hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bạch hải vân trực tiếp xuống xe đi hỏi thăm, phía trước là như thế nào sự, thuận tiện nhìn xem có thể không thể khơi thông giao thông. Với hỏi mới biết được, gần nhất nhà này quốc trí tiệm cơm kéo phỉ thúy sủi cảo đại lưu hành, bọn họ đẩy ra vừa thấy màu sắc rực rỡ sủi cảo lúc sau, mặt khác tiệm cơm khách sạn, an vật quán cũng sôi nổi bắt đầu bắt trước, bất quá việc này nói đến cũng kỳ quái, liền tính đều là từ một cái phối phương học ra tới, nhưng là hương vị trước sau chỉ có quốc trí tiệm cơm tốt nhất, hiện tại đã bắt đầu truyền lưu, muốn ăn chính tông nhất phỉ thúy sủi cảo, kia cần thiết đến đi quốc trí tiệm cơm mới được. quốc trí tiệm cơm đã đem phỉ thúy sủi cảo thiết trí thành chấn điển chi bảo. Cũng cho bọn hắn cửa hàng hoàn toàn khai hỏa tên tuổi, kế tiếp nếu bình thường kinh doanh, không ra cái gì nhiễu loạn, nhà khác cùng khoản cũng sẽ không ý hiệp nói bọn họ. Bạch Hải Vân hỏi thăm sau khi xong, vội vã lại chạy về trong xe, phía trước đã bắt đầu khơi thông giao thông, bất quá ta hỏi rõ là chuyện như thế nào, nguyên lai like này phiến có ra tiệm cơm đẩy ra một khoản phi thường có danh tiếng sủi cảo, có rất nhiều người bên ngoài đều mộ danh tơi ăn, hơn nữa hạn lượng 3.000 phân cung không đủ cầu, như vậy mỗi ngày buổi sáng. Bên này xếp hàng người liền đặc biệt nhiều. Hắn trong lòng tưởng chính là, cũng không biết là cái gì sủi cảo, như thế nào có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, có phải hay không thật như vậy ăn ngon. Chờ đến hôm nào nhất định tới đếm thử hương vị. Thầm hoài gật gật đầu chưa nói cái gì, hắn trong lòng tưởng chính là, mới đi rồi hơn một tháng, này Ngô thành ăn uống sinh ý liền hoàn toàn phát triển đi lên, muốn trước kia vì một ngụm ăn có thể kẹt xe thành như vậy, kia quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. cải cách mở ra, nhân dân nhật tử càng ngày càng tốt, Chắc khẩn cái bụng tự nhiên muốn thả lỏng thả lỏng, này kinh tế phát triển chỉ là cái bắt đầu mà thôi, tương lai tiền cảnh khả năng sẽ càng tốt. Thầm ra cổng lớn. Ca, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương A? Nhị thẩm không phải làm chúng ta ngoan ngoãn chờ nàng mở hộp xong trở về sao? Nhị bảo nhìn đến chính mình ca ca liền đứng ở sân cửa, không ngừng nhìn xung quanh, hôm nay bởi vì họp phụ huynh, cho nên trong nhà cũng không có tới học tập phỉ thúy sủi cảo học viên, cho nên chỉ còn lại có bọn họ ba cái tiểu hài tử giữ nhà. Hắn cảm thấy hẳn là nhị thẩm đi khai chính là ca ca ra trường hội, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương, nếu là buổi chiều lúc này, nên đến phiên chính mình khẩn trương. Đại bảo cảm thấy gia trường sẽ tuy rằng cũng là đại sự, nhưng giống như hắn dự cảm cũng không phải cái này, giống như nhất định lại sự tình gì phát sinh, hơn nữa loại cảm giác này đặc biệt chuẩn xác, cho nên hắn cao mày hỏi. Ngươi nói chúng ta nhị thúc có phải hay không mau trở lại? Nhị bảo đào đào lỗ mũi, nhị thúc nào có nhanh như vậy trở về? hơn nữa cũng không nghe được bất luận cái gì hắn phải về tới tin tức ca chính là ta luôn có dự cảm giống như lập tức liền phải đã trở lại nhất định là ngươi ảo giác có phải hay không quá tưởng niệm nhị thúc nhị bảo phi thường nghiêm túc nói đại bảo chừng hắn một cái ngươi không nghĩ nhị thúc sao nhị bảo thở dài đương nhiên suy nghĩ cũng không biết hắn khi nào có thể trở về đại bảo lời thề son sắt nói ta có dự cảm hẳn là thực nhanh trực giác là cái phi thường huyền diệu đồ vật hắn không chỉ là nằm mơ chuẩn xác đồng dạng trực giác cũng phi thường chuẩn, cũng không biết từ khi nào bắt đầu có loại năng lực này, nhưng là trước nay đều không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng sợ nói ra đi nhân ra sẽ nói hắn là kẻ điên liền nghiêm khắc bảo mật, hơn nữa liền nhị bảo cùng liễu liễu nhị thẩm cũng không có đã nói với ca, ngươi dự cảm giống như thật sự ứng nghiệm, nhị bảo vừa muốn nói hắn ca là suy nghĩ nhiều, lúc này đống nhiên liền nghe được cửa truyền đến một trận xe diệp tiếng còi, chậm rãi sử tiến ngõ nhỏ quân màu xanh lục xe đầu to làm hắn đột nhiên sửng sốt lắp bắp nói ra nửa câu sau đại bảo theo nhị bảo sửng sốt ánh mắt gấp không chờ nổi nhìn về phía bên ngoài chẳng lẽ thật là chính mình dự cảm ứng nghiệm sao nhưng là hắn mơ thấy nhị thúc chính là bị thương trong mắt hiện lên một tia lo lắng bước ra chân vội vàng chạy đi ra ngoài nhị bảo cũng nhanh chóng theo ở phía sau muốn chạy đi ra ngoài vừa thấy đến tột cùng hai tiểu hài tử tầm mắt mắt trông mong nhìn chằm chằm hai chiếc xe dịp đã đến nhìn đến trên xe xuống dưới quen thuộc bóng người khi rốt cuộc phá vỡ nước mắt không hề báo động trước hạ xuống, nhị thúc, đại bảo nhị bảo điên cuồng chạy tới, hai hoa một người một cái chiếm trước vị trí ôm lấy thẩm hoài càng chân, nước mũi một phen nước mắt một phen, kích động nói ra lời nói tới, đương nhiên là hưng phấn cùng kích động, nếu chân viện ở, khẳng định phát hiện loai nhóm khóc là cao hứng mà không phải khổ sở. Nữu nữu chạy ở cuối cùng không cam lòng yếu thế, cũng bước chân ngắn nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, bởi vì quá sốt ruột, dẫn tới nước miếng đều ra tới, thương, thương. Còn không có chạy đến trước mặt đã bị một đôi sức lực rất lớn tay cấp treo không bế lên tới, kháng trên vai nữ nữ vị trí đột nhiên lên cao, có trong nháy mắt không thói quen, bất quá nàng thực mau bị một đạo ấm áp ánh mắt cấp quan tâm trụ, liền không cảm giác có cái gì nguy hiểm, ngược lại là cảm giác an toàn tràn đầy, thẩm hoài ôm tiểu nha đầu, này vừa vào tay cảm giác nặng chịu, ai giống như trọng mấy cân kia. Vừa rồi không nhìn kỹ, cái này nhìn lại phát hiện trừ bỏ nữ nữ khí sắc phi thường hảo đại bảo cùng nhị bảo hai đứa nhỏ thể chất giống như đều cường tráng không ít trên người quần áo giống như tân mua hơn nữa phi thường sạch sẽ trên mặt cũng chướng hảo chút thịt thịt nhìn đến như thế tình hình thẩm hoài trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi thoạt nhìn mẹ kế hẳn là dựa theo hắn ở thư tín mặt trên giao phó đem hải tử môn chiếu cố thực hảo vương quân y có chút lo lắng nhìn lãnh đạo ôm tiểu hải tử động tác sợ hai hắn đem vừa mới khép lại miệng vết thương trải qua hoạt động sau lại lần nữa vỡ ra kỳ thật lãnh đạo hiện tại căn bản không thích hợp làm kịch liệt vận động hắn muốn nói lại thôi nhắc nhở nói thẩm đoàn ngài không quan trọng không có việc gì thẩm hoài ý bảo chính mình không quan trọng tuy rằng bọn họ động tác rất nhỏ nhưng là đại bảo mà là rõ ràng nhìn đến hai người khiến cho ánh mắt chẳng lẽ nhị thuốc trên người thật sự bị thương hắn sát mặt đột nhiên khẩn trương tỉ mỉ nhìn xem nhị thuốc động tác giống như có chút trì đột lại kết luận chính mình suy đoán đại bảo lập tức đem nhị bảo kéo ra chạy nhanh đối lũ lũ nói mau xuống dưới Đừng làm cho Nhị Thúc mệt, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hắn không biết Nhị Thúc bị thương tới trình độ nào, nhưng là việc cấp bách không cần lại tăng thêm hắn thương thế, nhưng hắn lại không thể nói thẳng, chỉ có thể khuyên nữu nữu. Nữu nữu ngoan ngoãn từ thẩm hoài thượng bò xuống dưới, theo thẩm hoài đi theo bọn nhỏ vào trong viện, hắn cũng phát hiện chính mình phòng ở, cùng với bên ngoài sân, từ bề ngoài nhìn qua đã xảy ra rất lớn biến hóa. Sân bên ngoài phơi một ít rau khô, làm cá, còn nhiều ra tới một cái khổ người không nhỏ thạch ma cùng bàn gỗ mấy trương tấm ván gỗ ghế cái này thạch ma là trước đây không có thẩm hoài trước nay cũng không biết trong nhà khi nào có loại đồ vật này bao gồm bên ngoài cái bàn đều là mới tinh đây là bởi vì phía trước tới học phí thúy sủi cảo học viên nhân số tương đối nhiều tuy rằng đã đem bọn họ chia làm đơn song hào dạy học nhưng người tới về sau vẫn là có chút chén chúc cho nên trần viện liền mua một đám tiểu băng ghế tới chiêu đãi bọn họ trong suốt cửa kính thượng bị sát không nhiễm một hạt bụi ở mặt trên hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm cho bụi Đặc biệt là trong phòng sàn nhà trên tường gạch men xứ, Lisa xem quả thực có thể phản quang, quét tước vệ sinh chủ nhân, phảng phất là có cưỡng bách trứng. Bởi vì người thường làm việc nhà, cũng liền đại khái đơn giản sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là rất ít người có thể đem thứ này làm được cực hạn. Mà trước mắt trong nhà bất luận cái gì một thứ bày biện, tựa hồ đều hình thành quy củ. Bạch Hải vân bọn họ là tham gia quân ngũ, làm công việc bên trong công tác sớm đã là ngỡ quen đường cũ. Đương nhiên biết muốn bảo trì như vậy hoàn mỹ nội vụ yêu cầu tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng công phu, không chỉ là phòng khách chỉnh chỉnh tê tê, ngay cả phong bếp quầy, đặt cái ly, chén đũa tất cả đều là hướng về phía một phương hướng, thật giống như này đó vật chết sẽ nghe mệnh lệnh dường như, cùng đội ngũ hình vông giống nhau quy quy củ củ sắp hàng. Bọn họ thật là càng xem càng thuẫn mắt, càng xem càng thoải mái, một khi lãnh đạo ra cảm giác chính là không giống nhau, chính bọn họ ra nếu là như vậy nhanh nhẹn sạch sẽ kia đang ở trong đó quả thực chính là vô cùng hưởng thụ, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Này hết thể xem ở tầm hoài trong mắt, hắn càng là cảm giác được đặc biệt nhiều mới mẻ cảm bởi vì hắn trước kia về nhà thời điểm, trong nhà thông thường đều là lộn xộn, ba cái hài tử cũng là làm trên người dơ hề hề, trên quần áo bỏ một đống con côn còn có một cổ chua lẻ năm xưa hắn bị, mỗi lần như vậy, hắn liền phải cấp trong nhà tổng vệ sinh, lãnh đại bảo nhị bảo đi nhà tắm, cấp bọn nhỏ cạo đầu. Phía trước, có thể nhìn ra tới Mẹ kế chiếu cố hải tử không phải thực tận tâm, nhưng là thẩm hoài không có lựa chọn khác, hắn thuê thượng một cái bảo mẫu, bị mẹ kế nói trộm trong nhà đồ vật cấp đuổi đi, đến nỗi chân thật tình huống hắn ở bên ngoài cũng không hiểu biết, muốn không đến thích hợp bảo mẫu, cũng chỉ có thể trước làm trương quế lan chiếu cố. Nhưng là không nghĩ tới lúc này trở về, làm chính mình mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ Thái Dương là từ phía Tây ra tới. Thẩm hoài nghi hoặc, Bạch Hải Vân cùng Vương quân ý còn có mặt khác mấy cái binh, to mò ở trong phòng đánh giá một vòng càng xem càng tán thưởng tự đấy lòng bội phục nói lãnh đạo ngươi mẫu thân thật là trong nhà một phen hảo thủ a có nàng chiếu cô ba cái hài tử ngươi ở bên ngoài một chút cũng không cần nhọc lòng này trong phòng ngoài phòng quét tước thật là quá sạch sẽ nhà của chúng ta người nhà thật là hổ thẹn không bằng lời này vừa ra thẩm hoài còn chưa nói lời nói hai đứa nhỏ không vui cái gì đều khích lệ hắn mãi làm gì nhà ở quét tước không còn một mảnh cùng mãi nửa điểm quan hệ đều không có hắn mãi không duyên cớ lãnh công lao hại không e lệ a đại bảo sắc mặt tối sầm giải thích nói đây là ta nhị thẩm quét tước cùng ta mãi không có quan hệ nhị bảo cũng nói ta mãi mới lời kia việc nhà một hai tháng đều không thu thập một hồi nào có ta nhị thẩm như vậy cần lao có khả năng toàn ban gia trưởng thêm lên cũng không có ta nhị thẩm này một nửa năng lực à lời này vừa ra mọi người đều ngây ngẩn cả người ngay cả thẩm hoài cũng thực kinh ngạc ngươi nói là ngươi nhị thẩm thu thập kia còn có giả đương nhiên đại bảo phi thường tự hào nói bạch hải vân bọn họ quả thực không tin chính mình lỗ thai thậm chí hoài nghi có phải hay không kia nữ nhân này hơn một tháng người bị đánh cháo cái này người đàn bà đánh đá như thế nào sẽ như vậy vất vả cần cù dựa theo ngay lúc đó tình huống bọn họ cho rằng trần viện chính là một cái ham ăn miếng làm tương đối ích kỷ nữ nhân chỉ biết tính kê chính mình về điểm này tiểu tâm tư nhân phẩm căn bản không đáng tin cậy nhưng là bọn nhỏ nói nhị thẩm nếu vẫn là vị kia nói việc này đã có thể kỳ quái thẩm hoài lúc này mới chú ý tới Trần Viện cũng không ở nhà, liền hỏi bọn nhỏ nàng đi nơi nào. Thầm Thầm, cho chúng ta mở họp phụ huynh đi. Nghe vậy, Thẩm Hoài vốn dĩ mặt vô biểu tình sắc mặt thay đổi, nhíu mày thầm nghĩ không xong, dựa theo nữ nhân cùng chính mình nhân đoán, lấy nàng kia tính tình nếu là đi họp phụ huynh, kia còn không quản gia trưởng cùng lão sư toàn đắc tội sao? Chương 1501 năm bài thi giảng đề. Nô Thành Tiểu học 3 năm 8 ban gia trưởng sẽ thượng, hoàn như thấy Trần Viện không nói lời nói, gõ gõ bục giảng thúc giục nói, Thẩm Thanh Nguyên gia trưởng Ngươi rốt cuộc giảng không nói, thỉnh không cần lãng phí đại gia thời gian hảo sao? Ở ngồi cái nào gia trưởng thời gian đều là thực quý giá, có thể có thời gian rỗi bồi ngươi sao? Hoang Như phát động quần chúng năng lực là rất cường đại, mặt khác gia trưởng thực mau bị kích động đi lên, sôi nổi dùng không kiên nhận ánh mắt nhìn về phía Trần viện, ý bảo nàng nếu là sẽ không chạy nhanh chịu thua, đừng lại mất mặt xấu hổ, này một tiết khóa thời gian chịu không nổi trì hoãn. Đang lúc các gia trưởng kiên nhẫn đã nhẫn mãi đến cực hạn khi, Trần viện chậm rãi thanh thanh giọng nói: Lấy bài thi toàn bộ giống thay đổi cá nhân dường như, định liệu trước nhìn chằm chằm đại bảo bài thi nói, nếu lao sư đều nói như vậy, ta liền đeo xấu, cấp thỉnh các vị gia trưởng nói một chút sai đề, vừa lúc các ngươi cũng có thể nhìn xem chính mình tiểu hài tử đều sai ở cái gì vấn đề thượng, trở về nói cho hài tử, lại lần nữa lại đụng vào đến đồng dạng loại hình, có thể không ở phạm sai. Lầm. Mọi người đầy mặt không phục a nữ nhân này làm bộ làm tịch, một bộ giáo viên khẩu khí, đây là giáo dục ai a lại nói muốn giáo dục người khác, đầu tiên liền phải lấy ra chúng học thức mới có thể phụ trọng, mà Trần Viện tính cái gì, nàng nhận thức 26 cái chữ cái sao, biết tiếng Anh từ đơn như thế nào đọc sao. Liền dám rong rạc xuất khẩu cùng luôn, thật là không biết trời cao đất rộng, bọn họ trong lòng căn bản hoàn toàn không có hứng thú, nghe nàng lung tung rằng đề. Đang lúc các gia trưởng muốn ồn ào khi, Trần Viện đã phi thường bình tĩnh nói về đệ nhất đề, đại gia thỉnh xem đệ nhất đề, này một đạo tình cảnh lựa chọn đề, thỉnh căn cứ dưới đây miêu tả cảnh tượng lựa chọn ra chính xác câu người muốn biết nữ hải kia là ai hẳn là như thế nào dò hỏi phía dưới cấp ra ba cái đáp án a wtos thác gơ b wtos thác gơ c wtos thác boy hẳn là tuyển cái gì đê này hẳn là tuyển b wtos thác gơ làm ta nhìn xem có ai ra hải tử tuyển a phải chú ý là thác mà không phải thịt, tuyển c liền càng không có thể nhà ta đại bảo đều tuyển a Trân viện dứt lời các gia trưởng sửng sốt một chút Vốn dĩ không kiên nhận thần sắc, đột nhiên cương ở trên mặt, hơn nữa theo nói song đạo thứ nhất đề, có chút người thật sự ở tự hỏi, túi lầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình tiểu hài tử đệ nhất đề thật đúng là làm sai, hơn nữa đều là sai đề tuyển A nhiều, đáp đề không thẩm đề thật đúng là qua loa A. Có bộ phận gia trưởng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, cầm lấy bút đã ở bài thi mặt trên ngoắc ngoắc viết viết đi lên, tựa hồ là tự cấp sai đề đánh dấu, lại hoặc là viết thượng phân tích, hoàng như sắc mặt lúc này là khó nhất xem, nàng trong lòng đột nhiên thấp hỏng. Từ dạy học tới nay chính mình chưa bao giờ có như vậy hoảng loạn quá, gắt gao nhìn chằm chằm chấn định Trần Viện, không nghĩ tới đối phương là thật sự có thể giải đáp ra tới. Nhưng là nàng này không phải vừa khéo chạm vào vận khí sao? Vẫn là bởi vì đề mục quá đơn giản. Mặc kệ là nào giống nhau, nàng đều cảm thấy đối phương thật sâu uy hiếp tới rồi chính mình bài chuyên ngành địa vị. Bất quá không chờ hoàng như ở kia tưởng đông tưởng tây, Trần Viện lại bắt đầu đi xuống giảng, đệ nhị đề, đương ngươi đem mẫu thân ngươi giới thiệu cho Lý Lý Khi ngươi hẳn là nói như thế nào phía dưới a b c ba cái trả lời a thít es b lì lì thít es mi c s h e es mi đề này giống nhau đồng học đều không nên đáp sai hẳn là tuyển b lì lì thít si mi có chọn sai đi tuyển c không mang xưng hô hơn nữa ngự khí cũng không đúng nhất định phải nghiêm khắc thẩm đề tình cảnh này lựa chọn mỗi đề bốn phân đáp sai hai đề tám phân liền ném Vốn dĩ cẩn thận một ít liền có thể đáp đúng, này điểm vứt rất đáng tiếc ca. Lúc này phía dưới đã có một ít các gia trưởng khe khẽ nói nhỏ thảo luận cuốn trên mặt sai đề, nhà ta hải tử liền tuyển C, này đề không nên sai à, Nha đầu này thật qua loa, về nhà xem ta như thế nào thu thập nàng. Nhà ta hải tử cũng đúng vậy, đơn giản như vậy đề đều sai rồi, này bốn phân vứt thật đáng tiếc. Hoàng như muốn xen mồm, nhưng là bởi vì mọi người đều ở an tĩnh nghe đề, toàn bộ phòng học yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất đều đem lực chú ý đặt ở sai đề mặt trên, tựa hồ nàng cái này lão sư ngược lại thành dư thừa, cái này kêu nàng cực độ nang kham, lại cảm giác chính mình năng lực nghiêm trọng khiêu khích tới rồi. Các gia trưởng quan tâm tự nhiên là hài tử thanh tích, cho nên liền tính vừa rồi ở không phục, hiện tại nghe được Trần Viện sẽ giảng tiếng Anh, này năng lực đủ để cho mọi người giật mình, cũng đủ để cho kéo qua bọn họ lực chú ý đều tập trung đang nghe đề mặt trên. Hoàng như thấy gia trưởng tiến vào trạng thái, lúc này muốn cường ngạnh đánh gãy khẳng định sẽ đưa tới mọi người bất mãn, cho nên nàng dứt khoát không biết thanh, nghĩ thầm chờ trần viện mặt sau đề nào nếu là giảng sai rồi, nàng khẳng định có đầu đề câu chuyện châm trọng nàng. Nay đề tuy rằng đơn giản, thật đúng là có thiếu bộ phận học sinh không có đáp đúng, tám phần là tùy cơ viết đáp án, không ít ra trưởng nhìn đến chính mình trong tay bài thi, đã mặt đỏ thai hồng, còn có cái gì tư cách chê cười người khác hài tử thành tích, bọn họ hài tử đơn giản như vậy đề đều có thể đáp sai, rốt cuộc lại như thế nào thượng học Kỳ thật tam ban bên trong đại bộ phận học sinh, phổ biến thành tích đều rất kém cỏi, tốt hơn nhiều số cũng đều nâng đỡ đến 3 năm nhất ban, cùng 3 năm nhị ban, bởi vì từ năm 3 bắt đầu bỏ thêm tiếng Anh này bộ phận chương trình học, trường học căn cứ thành tích thống nhất an bài phân ban, cho nên nói học kỳ này thành tích liên quan đến học kỳ sau có thể phân đến cái nào lớp, tiếp thu học sinh giờ vẫn là mũi nhọn ban giáo dục. Có gia trưởng xem không hiểu tiếng Anh, hoặc là sẽ không tinh thông, nhưng là trần viện giảng đề nghe tới rất đơn giản cảm giác. Tạo thành có một loại đơn giản như vậy đề mục, bọn họ hài tử đều học không được cảm giác. Nay tam ban giáo dục trình độ chính là không được a. Lúc này mọi người nhìn Hoàng Như sắc mặt không giống vừa rồi như vậy tự nhiên, Hoàng Như cũng cảm giác không khí trở nên nôn nóng lên, nàng ám đạo không hảo chạy nhanh đoạt nói chuyện ngữ quyền nói, thẩm thanh hiên gia trưởng giảng giải thực xuất sắc, phía dưới khiến cho ta cho đại gia tiếp tục giảng đi, thẩm thanh hiên gia trưởng ngươi có thể nghỉ ngơi. Bất quá lời này vừa ra, các gia trưởng không mua trướng Bọn họ lại không phải chưa từng nghe qua hoàng như giảng bài, cũng liền như vậy hồi sự, dù sao cảm thấy không bằng Trần Viện nói thông tục dễ hiểu, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác Trần Viện ngự khí càng làm cho nhân tâm thái bình thẳng nghe giảng bài, vừa rồi bọn họ xem thường nàng là thật sự, hiện tại đột nhiên muốn nghe nàng giảng tiếp theo để cũng là thật sự, tâm tình thật sự là quá mâu thuẫn. Vừa rồi ồn ào gia trưởng ngượng ngùng lên tiếng, cũng có một bộ phận trầm mặc, trong đó hai cái nam nữ gia trưởng liền mở miệng hoàng Lão xưa ngươi vừa rồi nói không phải nói chuyện khóa tương đối vất vả sao vậy nghỉ ngơi đi đừng quên một hồi ngươi cấp thẩm thanh hiên gia trưởng xin lỗi dư lại để chúng ta muốn nghe thẩm thanh hiên gia trưởng tiếp tục giảng thẩm thanh hiên gia trưởng ngài giảng thật tốt ta đều không hiểu gì tiếng anh cũng nghe đã hiểu có thể hay không thỉnh ngài tiếp tục a đã dùng tới kính ngữ hơn nữa đây là bạch bạch đánh hoàng như mặt biến tướng nói nàng không có sư đức làm nàng toàn không mặt mũi nào mặt hoàng như rốt cuộc vẫn là cái không kết hôn nữ hải Tuy rằng có chút khắc nghiệt, nhưng là khuôn mặt rất mỏng, bị người làm trò toàn ban gia trưởng rơi xuống mặt mũi, trong lòng cái này khó chịu, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, nhìn chân viện móng tay khấu tiến lòng bàn tay chỗ, trong lòng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh thành như vậy. Đối phương dễ như trở bàn tay đánh vỡ nàng kinh doanh tốt đẹp hình tượng, hơn nữa một cái nông thôn nữ thế nhưng mà thôi học tập quá tiếng Anh. Khẳng định là nàng vận khí quá hảo, này bài thi đơn giản thôi, mặt sau có chung dịch anh câu hỏi điền vào chỗ trống nàng cũng không tin đối phương có thể lưu loát đọc xuống dưới mặt khác gia trưởng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn trần viện lúc này không ai dám coi khinh nàng nhân tính thường thường có đôi khi chính là đơn giản như vậy năng lực quyết định hết thảy trần viện so với bọn hắn đại bộ phận người đều lợi hại ở trong xã hội gặp được so với chính mình cường bạn cùng lứa tuổi liền tính không có kính nể cùng thưởng thức cũng chỉ dư lại hâm mộ cùng ghen ghét trần viện xem cũng chưa xem hoàng như sắc mặt cũng không hề có đem những người khác giống tắc kẻ hoa giống nhau ánh mắt đương hồi sự Như cũ là vẫn duy trì như vậy không nhanh không chậm, ai đều có thể rõ ràng nghe được ngữ tốc cùng thanh âm, bắt đầu giảng tiếp theo đề. Nàng đọc từng chữ, dường như quảng bá đài MC, không mang theo bất luận cái gì giọng nói quê hương lời nói, tiêu chuẩn tiếng phổ thông, từng câu từng chữ đều thực thoải mái, nghe được như vậy giảng đề, thực dễ dàng liền tập trung tinh lực, sẽ không có bất luận cái gì ghét học cảm giác. Cái này làm cho có chút gia trưởng liền không cầm nhớ tới, chính mình đi học khi cũng dễ dàng lặn mất phản ứng tựa như có hải tử trời sinh không thích học tập, nhưng là hoàn cảnh trung hạ học tập khả năng chính là người thường duy nhất nhanh và tiện bay lên con đường, không hảo hảo học tập phát triển không gian biến hẹp, cũng sẽ thua ở trên vạch xuất phát. Huống chi nhất ban nhị ban chương trình học đều dẫn đầu tam ban một mảng lớn, nhưng nếu là làm thẩm thanh hiên gia trưởng như vậy giảng bài lão sư giảng giải đầy mục, kia trăm phần trăm đều sẽ đề cao tiếng anh thành tích, không ít gia trưởng nhìn trần viện ánh mắt tức khắc mang theo vài phần nóng bỏng. Theo thời gian trôi qua. Trần Viện cũng giảng tới rồi đọc câu hỏi điền vào chỗ trống, mọi người lô thai dựng thẳng lên, ánh mắt tất cả đều đem tỏa định tại đây nói đề trên người, bởi vì chỉ có đề này mới là ném phân nhiều nhất. Trần Viện nói, căn cứ tiếng Trung viết văn bổ toàn dưới đây tiếng Anh, đề này tiếng Trung phiên dịch là, ngươi hảo. Ta kêu tô thần, ở ngô thành tiểu học niệm thư. Ta mụ mụ thật xinh đẹp. Ta phụ thân rất xoái khí. Cho nên ta thực đáng yêu. Ta váy màu đỏ. Ta đôi mắt là màu đen. Ta dưỡng một con đáng yêu tiểu bạch thỏ. Ta thích nhất ăn quả cam. Ta yêu thích là đọc sách. Giọng nói mới vừa nói xong, lập tức liền có gia trưởng giống chăm chỉ học sinh dường như, mở miệng hỏi chính mình không hiểu địa phương, bởi vì có người không biết ra được tới từ đơn, phải làm trần viện tay cầm tay đua ra tới, nhưng nàng phi thường có kiên nhẫn, nhất nhất giải đáp mọi người vấn đề, nói xong cuối cùng một câu khi, có không ít gia trưởng đều cho nàng xuất sắc giảng giải vỗ tay. Giống như vậy để giống nhau tiếng Anh thành tích không tốt hài tử. Mặt trên cơ hồ chính là chỗ chống đáp án, đại bảo bài thi đề này một cái không cũng chưa viết Trần Viện một bên đua đọc một bên cấp chỗ chống chỗ viết thượng, nàng tiếng Anh khẩu ngữ phát âm Phi thường tiêu chuẩn, căn bản chiếu không ra bất luận cái gì tì vết Mặt khác gia trưởng liền tính không hiểu, cũng có thể nghe được ra tới Thầm than một câu phát âm thật giống người nước ngoài a, quá dễ nghe, cùng chủ nhiệm lớp khẩu ngữ Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể tương đối Thật nhiều người đều có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung tiếng Anh, chân viện còn lại là theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, càng như là lưu học trở về hải về, hoặc là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên người Hoa, có thể nói ra như vậy lưu sướng tiêu chuẩn ngoại ngữ, cũng không biết hạ nhiều ít công phu a Hoàng như cũng tỉ mỉ nghiêm túc, nghe xong cuối cùng một đề, đương nàng không có nghe được tới bất luận cái gì sai lầm khi, sắp mặt tựa như xương đánh cả tím dường như, cả người đổi thành một đoàn vô lực lại phản bác, nhưng là nàng thật sự là nói không nên lời xin lỗi nói tới nhưng là nhiều như vậy gia trưởng đều nhìn nếu là nói không giữ lời chỉ sợ hôm nay đều sẽ thất tín với sở hữu gia trưởng ngày mai liền sẽ bị người bẩm báo trường học đến lúc đó nàng khả năng ăn không hết gói đem đi cuối cùng ở mọi người khác thường ánh mắt đàm phán hòa bình luận trong tiếng không tình nguyện cùng trần việt nói thực xin lỗi thẩm thanh hiên gia trưởng là ta quá lô mãng ngài không cần cùng ta so đo thẩm hoài cùng bạch hải vân bọn họ lái xe đến ngô thành tiểu học khi Phát hiện ra trưởng sẽ đều đã tan cuộc, đã có lục tục gia trưởng đi ra ngoài cổng trường. Thẩm Hoài sợ Trần viện cho hắn gây họa liền trước lại đây nhìn xem, kỳ thật mở họp phụ huynh vốn dĩ cũng nên là hắn trách nhiệm, hiện tại đến phiên Trần viện thế hắn này phân trách nhiệm, vô luận như thế nào cũng nên lại đây, cho nên không màng Vương Quân Y thường thế khuyên can kiên trì đi trường học, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước, tới thời điểm gia trưởng sẽ đã khai xong, bọn họ đành phải ở cửa chờ. Bạch Hải Vân nhìn Thẩm Hoài tái nhợt sắc mặt, Trong lòng thầm mắng Trần Viện liền sẽ cấp lãnh đạo thêm phiền thoái, nếu không phải vội vã tới rồi, lãnh đạo hiện tại khả năng ở nhà nghỉ ngơi. Vương quân y kỳ thật xem minh bạch, kỳ thật nói thật ra trưởng sẽ hắn cũng khai quá, đặc biệt lý giải chính mình kia khẩu tử không dễ dàng, hai tử thành tích không tốt, đi chính là ai huấn đều là trên mặt khẳng định mặt mũi không ánh sáng, cũng không biết thẩm đoàn người nhà, có thể hay không tâm bình khí. Hòa đối lại. Lúc này, mấy cái gia trưởng trong tay cầm bài thi từ cổng trường đi ra lẫn nhau nghiêm túc nói chuyện với nhau. Thẩm Thanh Hiên ra trưởng giảng tiếng anh để giảng thật tốt. Ta nghe hiện tại còn chưa đã thèm. Nếu là làm chúng ta hải tử cũng nghe vừa nghe nên thật tốt ta. Trưng mười sáu một sáu khác nhau như hai người. Mười sáu Thẩm Hoài cùng Bạch Hải vân bọn họ nghe được lúc sau, nhịn không được ghé mắt. Hai vị đồng chí, xin hỏi các ngươi là ba năm tam ban học sinh ra trưởng sao? Các gia trưởng trả lời, đúng vậy, các ngươi cũng là tới mở họp phụ huynh sao? Vậy các ngươi nhưng đã tới chậm hiện tại đã kết thúc thẩm hoài lắc đầu còn nói thêm vậy các ngươi nhìn đến thẩm thanh hiên gia trưởng sao ở phía sau kia các gia trưởng nhìn đến thẩm hoài thân xuyên quân trang bên ngoài còn đỗ quân dụng ô tô trong lòng tức khắc nhớ lại đã từng về trần viện những cái đó đồn đãi vớ vẩn nghĩ đến trượng phu của nàng là thẩm thanh hiên nhị thúc hình như là quan quân sinh viên xem ra hai phu thê đồng dạng đều có học thức điều kiện cũng thực không tồi tự thân năng lực cường cũng có thể đền bù nhà trên thế không đủ trong lòng tức khắc cảm giác bọn họ xứng đôi rất nhiều cảm ơn. Thầm hoài nói xong cũng không quay đầu lại đi vào vườn trường, cảm giác kia hai cái ra trưởng thần sắc thực tự nhiên, nhắc tới trần viện thời điểm, cũng không có bất luận cái gì chán ghét thái độ, hơn nữa ẩn ẩn còn có chút nhiệt tình cùng bội phụ, hắn này không nhìn lầm đi. Còn có bọn họ nói giảng tiếng anh đề là chuyện như thế nào a? Nói chính là một người sao? Nên không phải là nghĩ sai rồi. Bạch Hải Vân cũng không yên tâm lãnh đạo thân thể, cho nên hắn theo ở phía sau. Thầm hoài mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là tìm được rồi đang ở bị mặt khác gia trưởng vây quanh Trần Viện, Trần Viện nói xong tiếng Anh đề lúc sau, có rất nhiều gia trưởng gấp không chờ nổi thỉnh giáo không hiểu đề mụ, cho nên dẫn tới gia trưởng sẽ kết thúc, nàng còn ở cùng người khác thảo luận tiếng Anh bài thi. Trần Viện thao thao bất tuyệt cùng gia trưởng nói chuyện bộ dáng, mặt may trung tràn đầy tự tin, hơn nữa ánh mắt nhu hòa dễ thân, hơn nữa nàng lớn lên bốn dĩ liền xinh đẹp, ở một chúng gia trưởng chi gian quả thực lấp lánh sáng lên, đặc biệt lóa mắt, lóa mắt đến thẩm hoài liếc mắt một cái cũng không có nhận ra nàng tới cho hắn đệ nhất thị giác hoàn toàn là xa lạ giống như thay đổi một người dường như nhưng là lại nhìn kỹ xem nàng thật là trần viện cam đoan không giả nhưng là rất khó tin tưởng một người lại một tháng trong vòng biến hóa nhiều như vậy đại bảo cùng nhị bảo chưa nói sai thật là cùng trước kia có cái gì không giống nhau thẩm hoài không biết là vì cái gì nhưng hắn rõ ràng nữ nhân này sẽ ngụy trang trước kia chính là như vậy hiện tại chẳng lẽ thay đổi cái kịch bản sửa đi mặt khác lộ tuyến Hắn hơi có hứng thú nhìn trong đám người, thanh lánh thanh âm hô. Trần Viện. Trần Viện nghe được có người kêu nàng, nhìn qua đi, này vừa thấy không quan trọng, nguyên chủ ký ức lập tức dũng đi lên, hai người gặp nhau sử thi cấp gặp mặt, thế nhưng là ở như thế trường hợp phát sinh, nam chủ nhị thúc nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Nguyên văn bên trong giống như chính là thời gian không lâu bộ dáng, gần nhất bởi vì bận quá, dẫn tới đêm như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Quan trọng nhân vật thẩm hoài, tiến độ điều 100 thẩm hoài đánh giá trần viện đồng thời trần viện cũng đem thẩm hoài đánh giá biến trước mắt hiện lên một chuỗi rậm rạp tinh tính tốt tin tức chỉ tiêu nhanh chóng phán đoán này nhân vật giá trị đồng thời cùng đại bảo nhị bảo nữ nữ có thể cho nguồn năng lượng tiến hành rồi thâm tầng so đối so đối kết quả thẩm hoài thay đổi nguồn năng lượng tối cao có thể đạt tới đến một một đại bảo đệ nhị tối cao một sáu nhị bảo một bốn nữ nữ một một năm tuy rằng đại bảo là vai chính hiện tại vẫn là thơ hấu cũng không phải hắn sân nhà cho nên vẫn là hắn nhị thuốc nguồn năng lượng tối cao nói cách khác soát hắn nhị thuốc hạnh phúc chỉ số tiêu nàng nguồn năng lượng tiếp viện cũng liền càng ngày càng ổn định hơn nữa đại nhân cảm xúc muốn so hài tử bình tĩnh rất nhiều nếu là có thể tăng lên đi lên về sau càng không dễ dàng giảm xuống chân viện tính toán trước mắt nhân vật có thể so với hình người cường lực nguồn năng lượng bổ sung tề lấy một đề thượng đều có thể ba cái hài tử tức khắc cao hứng hai mắt tỏa ánh sáng thái độ nóng bỏng lên nhanh chóng cùng những cái đó thỉnh giáo ra trưởng cáo biệt liền đi đến thẩm hoài trước mặt Khi nào trở về? Vừa đến. Trả lời chỉ có ngắn gọn hai chữ, thẩm hoài không có sai quá trần viện hai mắt tỏa ánh sáng biểu tình, tức khắc cảm giác chính mình khả năng lại đa tâm, này ngụy trang cũng sẽ không ngụy trang hảo một chút, thực dễ dàng liền đã nhìn ra. ân, Hiểu biết đến nhân vật giống như không phải thực thích nói chuyện, vừa lúc nàng cũng không thích nói chuyện, hơn nữa vừa rồi nói miệng khô lời khô, vậy như vậy đi. Vốn dĩ sớm đã chuẩn bị tốt đối phương một loạt rong dài để ra nghi vấn. Cùng với nói bóng nói gió an bài công tác sự tình, hoặc là tranh công một chút cấp hải tử mở họp phụ huynh sự tình, lại vô dụng cũng nói nói này một tháng ở nhà vất vả cần củ chiếu cố hải tử. Nhưng là trần viện thế nhưng toàn bộ đều không có nói, nàng thế nhưng liền nói một chữ. Vẫn là một cái ân, ân là có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ không có khác tưởng nói sao? Nay cùng thẩm hoài trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau à, hơn nữa trước mắt nữ nhân cùng hắn rời đi khi cảnh tượng hoàn toàn tiếp không thượng lúc này đại não nhịn không được có chút đường ngắn một chút không biết như thế nào phản ứng hảo trần viện phản ứng quá mức ngoài dự đoán làm cho hắn trở tay không kịp trần viện không tiếng động cùng thẩm hoài đi ra ngoài làm người nhìn không ra tới cao hứng vẫn là không cao hứng bạch hải vân vẫn luôn đều ở lớp cửa chờ nhìn thấy hai vợ chồng chi gian đặc biệt trầm mặc biểu tình tựa hồ vừa thấy đến đối phương căn bản không lời gì để nói bộ dáng trong lòng liền hư lệnh hắn đoán quả nhiên không sai a lãnh đạo đã sớm tưởng cùng nữ nhân này quá đủ rồi Ba người các hoài tâm sự, phân biệt đi ở trước sau, Bạch Hải Vân căn bản không nghĩ cùng Trần Viện trao hỏi, trong lòng cũng không tán thành cái này trên danh nghĩa đại tẩu, bởi vì cảm giác này đại tẩu sớm hay muộn là có khác người được chọn. Mà thẩm hoài còn lại là vẫn luôn đều ở hồi ức, vừa rồi kia một cái đặc biệt ngắn gọn đơn tự, thường thường lại lặng lẽ nhìn xem Trần Viện thần sắc, nhìn xem nàng có phải hay không làm bộ làm tịch, nhưng là đối phương biểu tình thiên ý hề vô phùng, nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc. Đi đến cổng trường này, dọc theo đường đi quang cân nhắc việc này cũng không chú ý Bạch Hải Vân trong lòng ám lưu dũng động, vẫn luôn đi tới vườn trường cổng lớn, cửa có hai chiếc quân dụng xe, Bạch Hải Vân giành trước một bước đối Trần Viễn nói: Tẩu tử, thẩm đoàn bị thương, miệng vết thương còn không có khép lại, ngươi cứ ngồi mặt sau chiếc xe kia đi. Vương Quân Y Lệ vừa nghe Bạch Hải Vân đây là cố ý tìm việc a, có như vậy làm việc sao? cố ý đem không cho lãnh đạo thê tử cùng lãnh đạo ngồi một chiếc xe, cấp lãnh đạo mách lẻo có phải hay không? Thẩm hoài cũng nghe vậy phục hồi tinh thần lại, vừa định nói chuyện. liền nghe Trần Viện, Hảo A. Đáp ứng phi thường thông khoái, nói xong nàng liền tự nhiên thượng mặt sau chiếc xe kia, không có lộ ra bất luận cái gì muốn cùng Thẩm hoài cộng đồng cưới một chiếc xe biểu tình. Phía sau Bạch Hải Vân Vương quân ý gì hề nhị mặt mẫu bức, cảm giác giống như nơi nào không quá thích hợp A, này lanh lệ trả lời, mở ra phương thức xảy ra vấn đề sao. Căn bản không giống một cái người đàn bà đanh đá hẳn là Trong lúc nhất thời bọn họ đều có chút không thể tưởng tượng. Tóm lại nơi trốn lộ ra dị thường trần viện, đem thẩm hoài cũng tạo sửng sốt nếu không phải trang, kia hắn hôm nay có thể là lần đầu tiên nhận thức nàng, mặc kệ nói như thế nào, việc này thật là kỳ quái, quay đầu lại nhíu mày nhìn tròng trắng mắt Hải Vân, vừa rồi việc này hắn vẫn rào, thẩm hoài thực không thích như vậy, đối phương đi theo chính mình cũng không phải một ngày hai ngày, quá không nhãn lực giới. Bạch Hải Vân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh giúp thẩm hoài mở cửa xe bất quá thẩm hoài mặt lệnh khoát tay trực tiếp cự tuyệt hắn cùng lên xe tìm mặt khác cảnh vệ viên thế hắn tài xế vị trí vương quân y hạnh cũng vội vàng nhanh nhẹn đuổi kịp lên xe phía trước ở sau lưng mắng bạch hải vân một câu lãnh đạo đều sinh khí chính ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại đi thẩm hoài ngồi ở xe thượng nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc nghĩ đến trần viện biến hóa thật đại trước kia nàng là không thể đủ chịu một chút uy khuất vừa rồi bạch hải vân yêu cầu quả thực chính là ở khiêu khích nàng nàng từ gả cho chính mình lúc sau Liền thời thời khắc khắc tiến vào phó đoàn phu nhân trạng thái, so với chính mình thấp chức vị chiến hữu, nàng căn bản đều không bỏ ở trong mắt, tuy rằng chính mình không quen nhìn như vậy, nhưng là một cùng nàng câu thông liền sẽ cãi nhau. Tính tình thực táo bạo, căn bản nhẫn mại không được. Vừa rồi hắn cũng cho rằng một hồi kịch liệt cãi nhau lập tức liền tới lầm, hiện tại đối phương thế nhưng an tĩnh không tiếng động đáp ứng, giống như đây là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bạch Hải vân nhận được lãnh đạo cảnh cáo cũng thực buồn bực. Sám xịt đi mặt sau con xe, vốn dĩ tưởng kích khởi Trần Viện tức giận, nhìn xem nàng trầm mặc có phải hay không chăng, nhưng là bản tính thất bại, một chút dùng đều không có, cái này làm cho hắn cảm giác một quyền đánh vào đông thượng, uổng phí công phu. Đoan người trở về nhà, Trần Viện mới vừa vào cửa đã bị bọn nhỏ phát cái đầy cõi lòng, đại bảo cùng nhị bảo thật cao hứng, vội vàng lôi kéo Trần Viện hỏi bọn hắn chủ nhiệm lớp có hay không khi dễ nàng. Trần Viện đột nhiên nghĩ đến cái kia tên là Hoàng Như chủ nhiệm lớp, đối đại bảo nói. Nàng chẳng ra gì, ngươi có suy xét hay không đổi cái lớp A. Đại bảo vẻ mặt đưa đám, hắn đương nhiên biết bọn họ chủ nhiệm lớp không thích chính mình, hơn nữa lớp cũng không phải tưởng đổi là có thể đổi, thành tích không thể đi lên như thế nào đều bổng phí. Ta cũng tưởng, nhưng là này không phải. Trần Viện không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói, cho ngươi bài thi, sai để ta đều đánh dấu tượng, buổi tối hảo hảo xem xem, học kỳ sau tranh thủ bằng vào chính mình nỗ lực đi mũi nhọn ban, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đại Bảo nhìn mắt bài thi mặt trên chỉnh tề quên Tú tự thể, kinh ngạc mở to hai mắt, mặt trên tràn ngập tiếng Anh từ đơn. Hơn nữa so tiêu chuẩn đáp án còn tiêu chuẩn, quan trọng là còn mang thêm kỳ âm. Tuy rằng hắn đa số đều xem không hiểu, nhưng là có thể cảm giác ra tới nhị thẩm tuyệt đối là yêu nhân. Trong lòng đội phục ngũ thể đầu địa. Buổi chiều còn có một hồi gia trưởng sẽ kia, các ngươi có đói bụng không? Ta đi trước nấu cơm. Nhìn chân viện cùng ba cái hải tử vừa nói vừa cười bộ dáng, hoàn toàn đem thẩm hoài đoàn người trở thành không khí. Thẩm hoài trong lòng phi thường an vị, trần viện không để ý tới hắn còn chưa tính, như thế nào ba cái hải tử cũng không phản ứng chính mình, nếu không biết, còn tưởng rằng các nàng bốn cái mới là người một nhà, chính mình là ngoại lai, cảm giác hảo xấu hổ a. Vương quân y ghi lại lần nữa cấp thẩm hoài kiểm tra rồi thương thế, xác định không có gì vấn đề về sau, liền cùng Bạch Hải Vân cùng nhau rời đi, thẩm hoài còn lại là lại đánh giá lên trong phòng bài trí, ánh mắt nhìn thấy trên bàn sách tân mua đèn bàn, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Nhị bảo thấy hắn thúc đang xem, khoe ra nói, đẹp không, nhị thẩm cấp mua, nhập khẩu hóa chất lượng nhưng hảo. Thẩm hoài đã liệu đến cái này đáp án, hắn ngay từ đầu không quá tin tưởng, Trần Viện sẽ bỏ được mua như vậy quý đồ vật. Nhưng là nghe được nhị bảo trả lời, lại nghĩ tới nàng dị thường, cũng sẽ không quá kinh ngạc. Chỉ là hắn đi phía trước cấp trương Quế Lan để lại không ít tiền, vậy ngươi nãy kia. Trong khoảng thời gian này nàng có cấp trong nhà mua cái gì sao? Không có, nãy còn tới muốn đồ vật kia. Sao có thể sẽ cho chúng ta mua đồ vật nhị bảo bắt đầu nói đem nhị thuốc mới vừa đi không bao lâu trong nhà phát sinh sự tình, Trương Quế Lan cùng ngày đem hắn chiến hưu mang tới ăn uống vật phẩm đều giấu đi, không cho bọn họ nhìn đến, vẫn là nhị thẩm dẫn dắt bọn họ tất cả đều đoạt trở về, nhưng là không bao lâu bị tìm tới môn, còn uy hiếp không còn liền phải báo nguy làm cho bọn họ ngồi sổn mục giam, lúc sau như thế nào bị anh dũng nhị thẩm cưỡng chế gì. Rơi sự tình, tất cả đều một năm một mười nói biến. Nói thời điểm nghiến răng nghiến lợi lại là khoa tay múa chân lại là biểu diễn thẩm hoài nhìn liền đau lòng hắn không ở nhật tử bọn nhỏ rốt cuộc lại như thế nào sinh hoạt chương quế lan thật là lòng tham không đáy a hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần cấp đủ phí dịch vụ đối phương là có thể dưỡng hảo hải tử không nghĩ tới đối phương thu tiền không làm nhân sự nhị bảo còn muốn tiếp tục lại nói bất quá lúc này trần viện ăn mặc tạp rề từ trong phòng bếp ra tới ăn cơm nàng nhanh nhẹn bưng mùi hương phác mũi nồi sắt hầm cá thượng bàn cá là buổi sáng mua thịt chất đặc biệt mới mẻ bên trong thả một ít rau khô tiên hương phát mui phi thường ăn với cơm mặt khác còn xào một cái giấm lưu ngó sen phiến cùng rau trộn giữa chuột chua ngọt vừa phải thanh đạm ngon miệng trừ bỏ hầm cá bột một ít công phu bên ngoài mặt khác hai cái đều là nhanh tay đồ ăn hơn nữa trần viện nấu nướng kỹ năng vẫn luôn lại mau lại ổn cho nên không bao lâu liền làm tốt ba cái hài tử ăn cơm đặc biệt tích cực phảng phất là thượng bản vãn liền không cơm giống nhau thầm hoài nhìn hài tử cứ như vậy cấp tựa như nhắc nhở bọn họ chậm một chút Nhưng là bọn nhỏ tựa hồ chỉ lo thu thập chén đũa, không hề có nhìn đến nhị thuốc nghỉ chân ở trước bàn cơm tràn đầy xấu hổ. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, phát hiện giống như cùng bọn nhỏ đã bắt đầu không vào. Lúc này, đột nhiên nghe được Trần Viện hỏi hắn, thẩm hoài, ngươi cũng ăn chút đi. Lời này ngừng ở thẩm hoài lỗ hai cảm giác như thế nào đều như vậy biến yếu, hắn cùng Trần Viện quan hệ như vậy cứng đờ. Sao có thể còn không biết xấu hổ ăn nàng làm cơm, xem nàng đối hài tử khá tốt. Chính mình trong lòng thật cao hứng nhưng này trước sau là hai chuyện khác nhau, hơn nữa thẩm hoài vĩnh viễn cũng không qua được, phía trước cãi nhau chính mình bị tạp thương cái kia khảm. Nhưng là hắn đã đói bụng, này cơm nghe thơm quá, ăn vẫn là không ăn kia. Trưng 17 bảy là hiếm lạ vật. Ăn không cùng không ăn bãi ở thẩm hoài trước mặt thành nan đề, anh mi rồi dám đến cùng nhau, cảm giác chính mình không ăn nói, kia khẳng định liền phải đói bụng, một hồi đi bộ đội nhà ăn, rất có khả năng liền không có cơm. Còn như là bọn nhỏ trước mặt cự tuyệt cùng nhau dùng cơm, có thể hay không càng thêm xa cách bọn họ a. Vốn dĩ lâu như vậy liền chưa thấy được hải tử, vừa trở về liền làm đặc thù hóa, như vậy không hào đi. Nhưng là đại bảo nhị bảo nữ nữ căn bản sẽ không đi tưởng những cái đó loanh quanh lòng vòng, thấy thẩm hoài do dự mà không thượng bản, thèm nước miếng đều nhịn không được, nhị bảo thuốc dục nói, nhị thuốc, ngươi là không ăn sao? Ngươi không ăn chúng ta liền ăn. Thẩm hoài bất đắc dĩ, này ba hải tử phảng phất không phải thân. Một chút cũng không quan tâm chính mình. Đại bảo nói, nhị thuốc, ngươi cũng tới ăn đi, nhị thẩm nấu ăn ăn rất ngon, chúng ta mỗi ngày cơm hộp bên trong đều không trùng lạc, ở trong trường học khác học sinh đều hâm mộ chúng ta thức ăn, bọn họ đều không có ăn tốt như vậy quá. Thẩm Hoài cũng phát hiện, hôm nay trên bàn thức ăn đích sắc không tồi, hắn hôm nay là đột nhiên trở về, ai cũng không có thông chi, cho nên không tồn tại đột kích chuẩn bị tốt đồ ăn hảo cơm làm bộ, phòng trưng hẳn là chính mình không ở nhà thời điểm, ngày thường cũng có tốt như vậy thức ăn. Hơn nữa này trong phòng ngoài phòng, hẳn là hoa không ít tiền đặt mua đồ vật đi, nhưng là chính mình hơi tiền trở về, toàn bộ đều vào trường quế lan túi chung. Nói cách khác, này một tháng Trần Viện vẫn luôn tự cấp trong nhà cho không sinh hoạt phí, còn đem trong nhà xử lý có sinh có xác, xác thật làm hắn tâm an không ít, nghĩ vậy hắn nhìn đến Trần Viện ánh mắt có chút phức tạp. Trần Viện còn lại là nghĩ nghĩ, nhìn trên bàn hầm cá đối bọn nhỏ nói, ngươi nhị thúc hẳn là không phải không ăn cơm, mà là bởi vì bị thương, không thể ăn thức ăn kích thích Bất lợi với miệng vết thương khép lại, cho nên nồi sắc hầm cá để lại cho các ngươi ăn, làm hắn ăn ngó sen phiến cùng dưa chuột không phải được rồi sao? Bọn nhỏ, đứng vậy, kia nhị thúc mau tới ăn đem, ngó sen phiến cùng dưa chuột đều để lại cho ngươi, chúng ta không ăn cái này, chúng ta ăn cá là được. Thẩm hoài, thật là hiếu thuận hài tử a. Bất quá tuy rằng chỉ có thể ăn ngó sen phiến cùng dưa chuột, nhưng là Trần Viện nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho thẩm hoài một cái dưới bậc thang, làm hắn có thể không cần ở tiếp tục xấu hổ trực tiếp thượng bàn dùng cơm mà này quá trình tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp thu trần viện mặt vô biểu tình lo chính mình cấp nữu nữu chọn xương cá đại bảo nhị bảo hết sức chuyên chú dùng cơm căn bản không ai quan tâm hắn hơi có chút cứng đờ động tác nồi sắc hầm cá hương vị tương đương không tồi cá chấm cỏ thịt chất tươi ngon da cá tại hạ nổi phía trước bị chiên đến hai mặt kim hoàng dùng nước tương đường trắng tiêu say hương hành gừng phiến chờ đơn giản gia vị liêu là có thể nấu nướng ra so bất luận cái gì cao cấp tiệm cơm đều ăn ngon hương vị đại bảo nhị bảo ăn cá thuần thục không cần lo lắng tuyết trắng chân mềm thịt cá nhét vào trong miệng cảm thụ được thịt chất lỏng trắng trứng hương thơm kia tư vị miễn bản nhiều thơm món chính là nồi sát hầm cá mặt trên thuận tiện trưng thục trường điều bánh bao cuộn, bánh bao cuộn bên trong bao vây lấy hương hành cùng dầu muối có loại đặc biệt hành hương đủ bột khuynh hướng cảm xúc đặc biệt tuyển mềm dùng tay nhéo đàn hồi thực mau hơn nữa ăn lên vị rất có miên trùng có chứa gân tính bồi chua ngọt ngon miệng nhập khẩu sảng giòn ngó sen phiến ăn lên mới đã viển Thầm hoài bất chi bất giác ăn ngấu nghiến năm sáu cái bánh bao cuộn, phục hồi tinh thần lại về sau mới phát hiện chính mình giống như ăn quá nhiều, này đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy. Bọn họ ở bên ngoài mỗi ngày chính là gặm dưa muối, chớ màn đầu, năm tám mới có thể ăn thượng một hồi đồ sấy, điều kiện phi thường gian khổ, hơn nữa ở bên ngoài ra nhiệm vụ lại không thể so ở trong đoàn, có đôi khi liền một ngụm nóng hổi nước canh đều uống không thượng, bất quá hắn vẫn luôn cho rằng đối ăn cũng không phải nhiều để ý hiện tại mới nhận thức đến nguyên lai like là bởi vì không có ăn qua ăn ngon đồ vật hơn nữa dưa chuột cùng ngó sen phiến chẳng qua là lại đơn giản bất quá rau dưa đều có thể nấu nướng mùi ngon thẩm hoại không cấm đem ánh mắt nhìn phía trên bàn duy nhất món ăn mặn hầm cá đại bảo nhị bảo ăn nước miếng rằng rủa ăn tương không tính là đẹp bất quá ở đối với cuộc đời căn bản là không có hưởng thụ quá nhiều ít mỹ thực tự do bọn họ tới nói làm được tư thế ưu nhã dùng cơm căn bản là không quá khả năng sự tình hán quyết đoán khẳng định Này nói hầm cá hẳn là so mặt khác lưỡng đạo thức ăn chay càng tốt ăn, đáng tiếc thật sự ngượng ngùng đi kẹp, cũng chỉ có thể mắt thèm bọn nhỏ ăn, ngẫu nhiên lặng lẽ nuốt một chút tích góp nước miếng. Trân Viện thấy Mỹ thực thế nhưng đối thẩm hoài cũng có tác dụng, thấp biên độ tăng trưởng một ít, nhất định là vừa mới chính mình phán đoán chính xác, lý giải chủ yếu nhân vật ý tưởng, mới có thể đề cao bọn họ hạnh phúc chỉ số, nhưng là này chỉ thành lập ở bọn họ có thể tiếp thu dưới tình huống. Ăn cơm xong về sau trần viện làm đại bảo đi đem sai đề nhiều sao mấy lần gia tăng ký ức nhị bảo còn lại là lấy ra chính mình bốn mươi tám phân ngữ văn bài thi xấu hổ đưa cho trần viện này điểm thật sự là quá ít hắn cũng không dám đưa cho nhị thuốc xem sợ hãi nhị thuốc nói hắn nhị bảo cảm thấy nhị thẩm tính tình thực hảo nàng trước sau là duy trì một cái thái độ phạm sai lầm sẽ không nói hắn cũng sẽ không mang hắn càng sẽ không làm mã hậu pháo sự tình nàng làm đều là hữu hiệu đền bù cảm thấy phạm sai lầm có sửa lại cơ hội mà không phải một cây gậy đánh chết Cho nên nhị bảo mới cảm thấy thẩm thẩm người thật tốt. Thầm hoài còn lại là nhìn đến bài thi đưa tới Trần Viện trong tay, lại nho nhỏ toàn một phen, lúc này mới bao lâu à, nàng liền bắt tù binh bọn nhỏ tâm, nếu chính mình lại không trở lại, khả năng đều đem hắn cấp đã quên. Cho nên hắn cực lực tranh thủ nói, nhị bảo buổi chiều ra trưởng sẽ ta đi thôi. Người không phải bị thương sao, hảo hảo tĩnh dưỡng đi, cũng không phải cái gì đại sự. Trần Viện xua xua tay cự tuyệt hắn kiến nghị, lan lộn một cái người bệnh đi họp phụ huynh. Nhiều tổn thất hạnh phúc chỉ số A, nàng còn không bằng chính mình đi. Thẩm hoài vẫn là muốn đi, không quan trọng, ta nghỉ ngơi một chút, nhị bảo gia trưởng sẽ từ ta tới khai. Trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi, trong nhà sinh hoạt phí ta tiếp viện ngươi, tổng dùng ngươi tiền, lòng ta thật sự là băn khoăn. Chân viện gia cảnh hắn trong lòng rõ ràng cũng không giàu có, có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, không quan tâm nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất nhân ra làm được trình độ này, lần này về nhà phát hiện bọn nhỏ nhật tử quá thật sự không tồi. Hắn lại không hạt tất cả đều xem ở trong mắt, Trương Quế Lan nhưng khen ngược mặc kệ cho nàng bao nhiêu tiền đều có thể tư nuốt. Thâm hoài hiện tại không công phu tìm mẹ kế tính sổ, nhưng là quyết tâm không thể bạc đãi chân Viện, cho nên nàng rốt cuộc xài bao nhiêu tiền, đều tính ở trên đầu mình, một phân đều không thể thiếu. Chân Viện gật đầu, một chút cũng không khách khí bắt đầu báo chướng, kia tháng này mỗi bút tiêu phí đều rõ ràng kỷ lục có trong hồ sơ, hiện tại đối chướng kia còn không phải há mồm liền tới sự tình, có nói là thân huynh đệ mình tính sổ. Cùng cố chủ gia đương nhiên cũng muốn đem kinh tế vấn đề biết rõ ràng. Tuy rằng nàng nhưng thật ra không để bụng chút tiền ấy, nhưng là nàng để ý chính là nguồn năng lượng A, cho nên xem người hạ đồ ăn điêu thành chuẩn bị kỹ năng, đối với có thể làm thẩm hoài yên tâm thoải mái đem hải tử giao cho chính mình, cho nên cần thiết thu hắn cấp sinh hoạt phí. 16 chi bút chi 1.6 mao 2 khối cục tẩy 4 phân, 1 chi chuyển bút đao 8 phân, 6 bổn sách bài tập 6 mao 2 cái giữ ấm hộp cơm 6 nguyên, một khoản nhập khẩu đèn bàn 38 nguyên hai chi anh hùng bút máy gia đình điện phí hai khối rẻ lau năm cái chén xứ năm cân heo cốt ba cân rau chân vịt tổng cộng tiêu phí một trăm mười chín nguyên ba mao năm phân chân viện chỉ cần là cho trong nhà hoa tiền đều tính ở bên trong chính mình tiền riêng cũng không tính nhưng cho dù là như thế này đã là nhà người khác hai ba tháng tiêu phí tương đối xa xỉ thầm hoài nghe thế sao nhiều kỹ càng tỉ mỉ con số khi trong lòng cũng có chút kinh ngạc cảm thán trần viện có phải hay không mỗi một bút đều ghi tạc vợ thượng cho nên mới nhớ rõ như vậy rõ ràng, liền chờ đến chính mình trở về cho chính mình nghe. Nhưng là đồng dạng cũng phản ánh, chính mình trong nhà nhiều như vậy yêu cầu cải thiện địa phương, trước kia đều là chính mình sơ sẩy, cẩn thận ngắm lại trần viện hoa mỗi một số tiền đều không có lãng phí, tựa hồ đều là sinh hoạt phí, hơn nữa này số tiền không tính nhiều. Hắn trực tiếp bàn tay vung lên, cấp trần viện chính mình tồn 300 đồng tiền, một bộ phận là để phía trước tiêu phí, dư lại coi như làm về sau sinh hoạt phí. Hơn nữa về sau hắn tính toán nguyên bản cấp mẹ kế tiền, đều giao cho Trần Viện. Trần Viện thu tiền, cho hắn sửa sang lại một cái khắc phòng, đệm chăn gì đó đều là tân đổi, hơn nữa sạch sẽ khô mát, thẩm hoài công đạo song sự tình, nằm ở trên giường vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng nằm xuống lúc sau cả người bủn rủn mỏi mệt lập tức đánh úp lại, hơn nữa người ở ăn uống no đủ trạng thái hạ, thực dễ dàng ngủ chết qua đi. Buổi chiều gia trưởng sẽ cũng không có tỉnh lại, hơn nữa cũng không ai kêu hắn, nhị bảo gia trưởng sẽ vẫn là trần viện cấp hai vốn dĩ nàng vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch muốn cấp nhị bảo chủ nhiệm lớp đưa bút máy đại bảo chủ nhiệm lớp liền tính thấy thế nào đều không vừa mắt này bút máy khẳng định không thể cho nàng chờ đến về sau thay đổi lớp lại cấp tân ban nhậm nhưng là nhị bảo chủ nhiệm lớp liền không giống nhau bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình ngắn ngủn mấy cái giờ đã xuyên tiến nàng lỗ thai nhị bảo chủ nhiệm lớp là giáo toán học nàng tiểu hài tử ở ba năm nhị ban đọc sách cùng đại bảo không phải một cái lớp Nhưng là tiếng Anh thành tích vẫn là thực bình thường, nàng vẫn luôn đều thực sốt ruột chính mình hài tử tiếng Anh này khối, muốn tìm cái lương sư hỗ trợ học bổ túc. Mà trong trường học giáo viên tiếng Anh nàng cơ hồ đều nhận thức, trình độ cũng chính là như vậy một chuyện, phía trước nàng đã thoát khỏi nhị ban giáo viên tiếng Anh cũng chính là Hoàng Như, cho chính mình tiểu hài tử nhiều chiếu cố một chút, cũng tặng không ít đồ vật, nhưng thành tích vẫn là không thấy hiệu quả, trong lòng cũng đã tưởng thay đổi người. Trước mắt vừa lúc nghe nói thẩm diệu huy ra trưởng giảng để bị mặt khác ra trưởng khích lệ liền động tâm tư, không đợi Trần Viện tìm tới nàng, nàng cũng đã tới tìm Trần Viện. Thẩm Diệu Huy gia trưởng, ngươi có hứng thú khai cái tiếng Anh lớp học bổ túc sao? Ngài tiếng Anh trình độ tốt như vậy, khẳng định có năng lực dạy dỗ bọn nhỏ, hơn nữa ta cảm thấy ngươi so với chúng ta trường học giáo viên tiếng Anh trình độ cao nhiều, các nàng khẩu ngữ đều không bằng ngươi. Nhị bảo ban nhậm gọi là Triệu Yến, nàng lúc ấy không ở tràng, nhưng là này đó đều là nghe được người khác nói, cho nên hẳn là không sai được. Hơn nữa có thể làm hoàng như cam tâm tình nguyện nhận thức đến chính mình sai lầm, kia đối phương khẳng định là có chút tài năng. Trần Viện nghe được một cái kiến nghị khi phi thường nghiêm túc tự hỏi lên, nói thực ra nàng cũng không có làm học bù ban kế hoạch, chỉ là muốn đơn thuần đề cao đại bảo chính mình tiếng Anh thành tích, nhưng là nghe được Triệu Yến nói như vậy, cảm thấy giáo một cái hài tử cũng là giáo, hai đứa nhỏ cũng là giáo, làm gì không làm một cái học bù ban. Hơn nữa nhị bảo cùng Nữu nỉu về sau cũng là muốn học tập tiếng Anh, hiện tại làm cho bọn họ mưa dầm thấm đất. Chờ đến về sau chính thức học tập thời điểm, học lên liền sẽ so không tiếp xúc quá hài tử nhẹ nhàng rất nhiều, còn có học bù ban cũng có thể kiếm lấy một ít phí dụng, vừa không chậm trễ kế hoạch của chính mình, còn có thể nhất cử tam đến, học bù thời gian liền đặt ở bọn nhỏ buổi tối tan học lúc sau hai cái giờ nội, còn có thứ bảy chủ nhật cũng có thể lợi dụng lên. Kỳ thật còn có phía trước tới trong nhà học tập phối phương người, nhưng là cố định nhân số không sai biệt lắm cũng đã bão hòa, về sau cũng sẽ càng ngày càng ít hoàn toàn có thể điều chỉnh ra tới thời gian cho nên trần viện hơi suy tư liền nói nếu đại bảo trường học đồng học yêu cầu học bổ túc tiếng anh ta đây khẳng định nguyện ý hỗ trợ chờ đến lúc đó cụ thể sự tình lại thương lượng triệu yến vừa nghe trần viện đây là đáp ứng chính mình trong lòng đại hỷ ngài khai học bù ban ta nhất định trước tiên đem chính mình tiểu hài tử đưa qua đi nàng như thế có khuynh hướng trần viện nguyên nhân là cảm thấy như thế nào cũng so hoàng như cường hơn nữa nếu là tìm trong trường học lão sư chuyện phiền toái tình quá nhiều còn dễ dàng dính dáng đến nhân tình lui tới mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy thật sự là quá phiền thoái nhưng là đưa đến trần viện nơi này học bổ túc vậy hoàn toàn là giao dịch quan hệ loại quan hệ này chỉ cần đưa tiền là được không trộn lẫn chuyện khác đôi nàng tới nói cũng phi thường phương tiện trần viện lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt anh hùng bút máy đưa cho triệu yến lão sư còn phải thỉnh ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố nhà của chúng ta nhị bảo đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý thỉnh ngươi nhận lấy Triệu Yến còn tưởng cấp Trần Viện tặng đồ kia, sao có thể thu Trần Viện đưa lễ vật, cho nên chạy nhanh xua tay, nhà ngươi nhị bảo thành tích bao ở ta trên người, lần này viết văn đề mục chẳng qua là cái ngoài ý muốn, nếu là đổi thành mặt khác hài tử khả năng lúc ấy liền khóc, giống nhị bảo đã thực kiên cường, chuyện của hắn ta đều có thể lý giải, đứa nhỏ này thật sự thực đáng thương, ở lớp đều không thế nào ái nói chuyện, ta đều làm mặt khác đồng học ở trước mặt hắn không cần nhắc tới có quan, hệ với gia đình sự tình nhưng là cảm giác gần nhất đứa nhỏ này trạng thái khá hơn nhiều, khẳng định đều là ngươi cái này làm nhị thẩm công lao, thật sự ghê gớm. Chân viện thấy nàng như thế nào cũng không chịu thu, đành phải thôi, hơn nữa cảm thấy triệu yến người này cũng không tệ lắm, đến lúc đó cho nàng tiểu hài tử học bổ túc tiếng Anh thời điểm cũng sẽ càng tận tâm chút, đồng dạng nàng đối nhị bảo trường trình học cũng có thể phụ trách. Buổi chiều ra trưởng sẽ tiến hành phi thường thuận lợi, bất quá một hồi ra liền nhìn đến trong nhà có cái khách không ngờ mà đến, trương quế lan thế nhưng tới Thực hiện nhiên nàng là tới tìm thẩm hoài, tin tức là ở thực linh thông, thẩm hoài cũng vừa mới trở về không bao lâu, nàng phải đến tin tức. Mới vừa tiến ra môn liền nghe được Trương Quế Lan đang ở lại nhải cùng thẩm hoài cáo trạng, ngươi đi rồi về sau, nữ nhân này nhưng đến không được, nàng thế nhưng đem đại bảo nhị bảo đuổi tới đông phòng cái kia ẩm ướt mốc meo phòng ngủ, chính mình ngủ rộng mở khô mát phòng ngủ, lại còn có dẫn dắt bọn nhỏ đi ta nhà kho trộm đồ vật, ngươi cũng không phải không biết ta là cái dạng gì người. Nhiều năm như vậy nhật tử quá đến tiết kiệm, có ăn ngon cũng không thể nhưng một ngày ăn xong, đều tiêu xài. Về sau chẳng lẽ nhật tử bất quá sao? Nữ nhân này nhưng khét ngược, trực tiếp đem thịt heo tất cả đều ăn sạch, sợ ta đoạt bọn họ. Cuối cùng ngươi ba liền cái thịt tanh cũng chưa thấy, còn rơi xuống cái không tốt thanh danh. Nữ nhân này uy hiếp chúng ta, muốn đem sự tình náo đại, không cho chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Ngươi cũng biết ngươi ba trước kia chính là hảo mặt mũi người, thật là sống sờ sờ nhịn xuống khẩu khí này. Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi tượng, hắn có thể cho phép một cái tiểu bối bò đến trên đầu dương ngoài sao? Phải biết rằng ngay lúc đó cảnh tượng thật sự là quá mất mặt, chúng ta hai cái mặt già cũng chưa chỗ phóng. Còn có ngươi đừng nhìn trong nhà hiện tại biến hóa lớn như vậy, nữ nhân này hiện tại biến thành như vậy, tất cả đều là ngụy trang ra tới, nàng sợ là cái gì? Nàng sợ nhất cùng ngươi ly hôn, nàng ngàn dặm xa xôi từ tiểu địa phương buôn vào thành, đồ chính là cái gì? Còn không phải là muốn ở thành phố lớn dừng bước có thể dựa vào người chỉ có ngươi, cho nên nhất sợ hãi ngươi không cần nàng, cho nên ngụy trang ra tới một bộ hiền lương thục đức bộ dáng. Các bọn nhỏ một chút cực nhỏ tiểu lợi, bọn họ thực mau liền nói nữ nhân này hảo, bất quá loại này hài tử nói chuyện một hồi liền đã quên, không thể coi là thật, ta cũng sẽ không theo bọn họ trí khí, thẩm hoài a ngươi phải nhớ kỹ, ta đều là vì cái này ra suy nghĩ, ta liền ta chính mình hài tử đều không có như vậy lo lắng, đối đại bảo nhị bảo quả thực chính là mọi chuyện đều đến chiếu cố đến trong xương cốt Bởi vậy có thể thấy được ta cái này kế tổ mẫu tuyệt đối không phải ích kỷ, người nếu là. Nghe theo người khác nói xấu, ta đây thật là quá thương tâm. Trương Quế Lan cũng là nghe được hàng xóm nói, nhìn đến sáng nay có quân dụng xe khai vào chính mình ra ngõ nhỏ, mới suy đoán khẳng định là thẩm hoài đã trở lại, sở này liền chạy nhanh lại đây tìm hắn cáo trần viện trạng, vừa lúc tiết tiết trong khoảng thời gian này chính mình chịu quá khí. Nhưng nàng vẫn là đã tới chậm, thẩm hoài là buổi sáng trở về hiện tại đều đã buổi chiều. Kia tiểu tức phụ nói không chừng nói như thế nào chính mình nói bậy kia, nàng nhất định sẽ đem chính mình miêu tả thành một cái ác độc mẹ kế, hướng chính mình trên mặt bôi đen, còn có kia mấy cái tiểu tiện loại nói khẳng định cũng không một câu dễ nghe, cũng không biết thẩm hoài có thể hay không tin tưởng. Trương Quế Lan thật sự liên tiếp kia 40 nguyên phí dịch vụ, hơn nữa từ thẩm hoài trên người, còn không ngừng có thể vớt đến này đó chỗ tốt, nàng hiện tại về hưu tổng cộng vốn dĩ cũng không nhiều ít thu vào, sau này nhật tử liền sẽ quá tiết kiệm, càng thêm không bỏ xuống được điểm này. Cho nên thành bại tại đây nhất cử, nhất định phải tranh thủ đến làm thẩm hoài tin tưởng chính mình. Nàng quyết định đem chính mình đắp nặn thành một cái dụng tâm lương khổ không bị lý giải hình tượng, cắn chết chính mình sợ làm hết thể đều là vì hài tử hảo mới được. Hoài tử, ngươi thật sự không thể tin tưởng nữ nhân này, nàng tuyệt đối không đáng tin cậy, nếu là ngày nào đó nàng từ trên người của ngươi được đến nàng muốn lúc sau, vô vô ngông rời đi, Kia bọn nhỏ ai tới chiếu cô A. Còn không phải ta cái này đương mẹ kế lo lắng, ngươi tuy rằng không phải ta thân sinh, Nhưng là mấy năm nay ta nhưng cho tới bây giờ đều không có bạc đái quá người, ta nhân phẩm chẳng lẽ còn so bất quá Trần Viện sao? Thầm hoài mặt vô biểu tình trên mặt có một tia không vui, Trương Quế Lan là bởi vì chính mình tham gia quân ngũ lúc sau, cảm thấy hắn có chút quyền thế năng lực, không phải người thường đắc tội không nổi, mới đôi chính mình khách khí, nhưng là nàng đối tam đệ cùng đại ca luôn luôn khắc nghiệt. Nói thực ra, hắn phía trước cũng không tín nhiệm Trần Viện, nhưng là lại lựa chọn mặt đặc biệt nhỏ hẹp thời điểm. Nếu chỉ còn lại có Trương Quế Lan cùng Trần Viện có thể lựa chọn, hắn vẫn là sẽ lựa chọn Trần Viện, nếu Trần Viện không chiếu cố hài tử, liền một lần nữa tìm một cái bảo mẫu mang. Nếu lại đem hài tử giao cho Trương Quế Lan, kia chính mình lại trở về thời điểm, hài tử phỏng trừng còn sẽ làm cho dơ hề hề, giống không có ra lưu lạc hài tử dường như. Chứ gì, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi, không cần tại đây vòng quanh, ta tuy rằng không ở nhà nhưng là nhìn đến rất rõ ràng, cái gì đều không cần phải nói đối lập không phải thực rõ ràng sao. Thầm hoài nói xong kéo qua đại bảo cùng nhị bảo, trong tay bế lên tiểu đầu đinh Lũ nữ, nữ, bọn họ trên người đều trắng non sạch sẽ, trên mặt thịt đô đô, khí sắc hồng nhuận có ánh sáng, quần áo càng là sạch sẽ hoàn toàn mới, không có bất luận cái gì dơ bẩn. Trương Quế lan trong lòng buồn bực, ta này không phải sợ hài tử thể chất nhược, cho bọn hắn tắm rửa vạn nhất đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ. Như vậy điểm hài tử nếu là cảm lạnh chịu phong hàn, nửa cái mạng cũng chưa, hơn nữa kia nữ nhân cho bọn hắn tắm rửa lúc này là vận khí tốt không cảm bạo mà thôi nếu là thật sự xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp đại bảo nhìn không được bởi vì hắn mãi sắc mặt thật sự là quá làm người chán ghét kích động phản bác nói vậy ngươi vì cái gì cho chúng ta đổi ánh sáng như vậy ám bóng đèn căn bản là thấy không rõ lắm đồ vật còn nói làm chúng ta đi cỏ nhà nước địa dùng chúng ta không đi liền mắng chúng ta lãng phí hắn nói xong liền lấy ra tới nguyên lai like cái kia mười vê đút tiểu bóng đèn đưa cho thẩm hoài Thẩm hoài nhìn thấy này còn không đến lớn bằng bàn tay đèn lấy ra tới lúc sau, sắc mặt hoàn toàn đen, hắn Thẩm hoài còn không có nghèo đến liền điểm này, điện phí đều phải tiết kiệm trình độ. Nếu là truyền ra đi hắn cháu trai liền đọc sách đều phải tỉnh tam dưa hai táo điện tiền, kia còn không cho người cười nhạo chết, hơn nữa này tiết kiệm được điện phí, không cần phải nói dư lại tiền, toàn vào trường quế lan túi. Đại bảo lại thêm mắm thêm mùi nói, nhị thẩm nói, nếu là trường kỳ dùng như vậy đèn đọc sách, đôi mắt liền sẽ cận thị. Mai chính là cô ý muốn cho chúng ta lớn lên đều thấy không rõ đủ vật. Chương gì, ngươi này như thế nào giải thích? Ta nhưng không chặt đứt ngươi chút tiền ấy đi, nay tỉnh điện phí rốt cuộc đi nơi nào? Hôm nay nếu là không khớp trướng, ta đây tuyệt đối không thể đồng ý. Trương Quế Lan ấp úng nói không nên lời tới, ánh mắt trốn tránh đầy mặt trột dạng, trong lòng không được mắng đại bảo là không nuôi dưỡng tiểu xuất sinh. Thầm hoài lúc này biết khác nhau rốt cuộc ở nơi nào, Trần Viện xài bao nhiêu tiền trướng mục phi thường rõ ràng Tuy rằng mặt ngoài hoa rất nhiều tiền dường như, nhưng là mỗi một bút đều hoa ở hài tử trên người, tuyệt đối không lãng phí không tham tiền, hắn càng thích cùng Trần Viện như vậy phương thức giao tiếp. Trương Quế lan trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ta này không phải vì tiết kiệm sao, ngươi cũng không phải không biết, ta ngày thường tỉnh thói quen, tiết kiệm được tiền có thể cấp hài tử mua ăn. Thẩm Hoài lạnh giọng nói, tiền cơm ta có đơn độc cấp chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Ngươi đem tháng trước tiêu phí cho ta kéo một cái danh sách, làm ta nhìn xem rốt cuộc đều hoa ở nơi nào. Đem dư thừa tiền toàn bộ đều trả lại cho ta, về sau mang hải tử sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Trương Quế Lan nóng nảy, ngươi như thế nào như vậy à, người một nhà muốn cái gì danh sách, hơn nữa ta mỗi ngày tiêu phí như vậy giải rác, sao có thể toàn nhớ rõ ràng à, ngươi này không phải làm khó người khác sao. Thầm hoài cười lạnh, hoàn toàn đem Trương Quế Lan lời này trở thành lấy cớ vì cái gì Trần Viện có thể nhớ lại tới, mà nàng nhớ không dưới kia. Hơn nữa hằng ngày mua đồ ăn. Hẳn là đối mỗi ngày tiêu phí trong lòng không sai biệt lắm hiểu rõ, liền tính nói không nên lời cụ thể tin tức, ít nhất cũng có thể nói ra cái đại khái, nàng rõ ràng là chuẩn dạng, không dám nói thôi. Trước kia là không có trần viện tương đối, cũng là có thể nhẫn liền nhẫn, nhưng là hiện tại người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, hắn cái này mẹ kế thật là lại xuẩn lại hư, còn giả khôn khéo. Chứ gì, ta cho ngươi một ít thời gian, đi đem độc chiếm tiền điểm rõ ràng, có thể không bao gồm phí dịch vụ nhưng là dư lại những cái đó tiền cơm hàng ngày chi tiêu cần thiết còn trở về việc này liền tính đi qua trương quế lan là coi tại như mạng đương nhiên không có khả năng đáp ứng còn tiền nàng giận giữ giận giữ hét ta không thẹn với lương tâm ngươi không cho ta chiếu cố hải tử về sau khẳng định sẽ hối hận hiện tại nhìn nàng chiếu cố hảo kia đều là giả thời gian lâu rồi tuyệt đối sẽ nguyên hình tất lộ cái này liền không nhọc ngươi lo lắng ngươi vẫn là ngẫm lại đem tiền còn trở về sự tình đi ta nhưng nhớ rõ ngươi trước kia cấp hải tử nấu cơm Không tha dùng du cũng không bỏ được thêm thịt, làm một lần có thể ăn ba ngày, hơn nữa toàn dùng kém, cõi nhất lương thực, hẳn là tư nuốt không ít đi. Chân viện ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, tới rồi câu này quyết đoán đi vào trong phòng nói. Trương Quế Lan nộ mục, ngươi ngươi. Đừng ngậm máu phung người, không có như vậy hồi sự. Đại bảo nhị bảo vội vàng chen vào nói chỉ vào Trương Quế Lan phía trước hành vi, mãi làm nhiều, có đôi khi đều siêu, nàng nói nấu cơm phiền thoái, không giống nhị thẩm mỗi đốn đều làm thân. Trương quế lan một dậm chân khí sắc mặt xanh mét, gì cũng không nói liền mau chân rời đi. Trần viện cho rằng nàng hẳn là nói không nên lời phản bác ngôn luận tới, rốt cuộc bọn nhỏ theo như lời đều là chân thật. Chờ nàng đi rồi, thầm hoài nhịn không được hướng bọn nhỏ xin lỗi. trước kia nhật tử quá hủy khuất các ngươi, nhị thúc thật là sơ sót, bất quá nhị thúc hướng các ngươi bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không ở có chuyện như vậy phát sinh. ân ân chúng ta tin tưởng nhị thúc, kỳ thật ngươi đối chúng ta đã thực hảo, ta cũng thực thấy đủ. Có như vậy nhị thẩm cũng phi thường hạnh phúc. Thẩm hoài nghe được bọn họ vẫn là nửa câu không rời đi Trần Viện, không cấm cười khổ. Chính mình cái này nhị thuốc đương được mất trước ca. Trần Viện lúc này đột nhiên nói, đại bảo ngươi tiếng Anh viết thế nào? Viết xong. Đại bảo vừa nghe lời này phảng phất mang lên thống khổ mặt nạ. Tiếng Anh đối hắn tới giảng, thật là quá khó khăn. Tuy rằng đem bài thi viết hai lần, chính là hoàn toàn lý giải không được có ý tứ gì. Trần Viện cũng cảm thấy đại bảo không thích học tiếng Anh. Nếu cho hắn áp lực quá lớn nói thực dễ dàng hoàn toàn ngược lại, nếu muốn đề cao thành tích, đầu tiên liền phải đề cao hắn đối tiếng Anh hứng thú. Cho nên cả đêm đều suy nghĩ như thế nào chuẩn bị chút thú vị cho chơi, làm hài tử tử chơi trong quá trình đã có thể được đến vui sướng, lại có thể gia tăng trong trí nhớ, như vậy dần dần đề cao khó khăn, học được tri thức nhớ rõ bền chắc còn không dễ dàng quên. Sắp ngủ trước phân phòng, Thẩm hoài còn biệt nữ một chút, hắn cùng Trần Viện chính là không có chuyện thật trên danh nghĩa phu thề. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì cảm tình thành phần đang nói, tuy rằng tạm thời có thể tin tưởng nàng, nhưng là không có làm rõ ràng đối phương có phải hay không ngụy trang tiền đề hạ, cũng không có thể tiếp thu đối phương. Hắn vừa muốn nói gì, liền nghe được đại bảo nói, nhị thúc, cho ngươi ở đồng phòng phô hảo dường, đi ngủ đi. Thầm hoài nghe được lời này, nghĩ thầm đây là đã sớm an bài hảo hắn phòng, quay đầu nhìn nhìn trần viện, đối phương căn bản không để ý đến hắn trực tiếp trở về chính mình ngủ, đi phía trước còn nói làm hắn đèn đóng lại, à thật là cái vô tình nữ nhân vốn dĩ hắn còn nghĩ không thể tiếp thu đối phương thoạt nhìn đối phương cũng không tính toán tiếp thu chính mình không một hồi to như vậy phòng khách cũng chỉ dư lại tự thân hắn ta đến hắn cũng sẽ trở về ngủ đi đi vào đông phòng thần hoài bởi vì ba ngày ngủ đủ cho nên buổi tối cũng không gây cho nên liền đánh giá lên cái này sạch sẽ ngăn nắp phòng không có chút nào mùi lạ hơn nữa chính mình cái chăn chăn đều là tấn đổi nghe lên có một cậu ngày phơi qua đi ánh mặt trời hương vị ngủ đặc biệt thoải mái. Hắn nhìn không được nghĩ đến này phòng, còn không phải là mẹ kế tới cáo trạng nói cái kia ở mức trường múc nhà ở sao? Hiện tại thế nhưng trở nên rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước rách nát, tạo thành phía trước như vậy, còn không phải bởi vì trường kỳ không ai quét tức không có kịp thời thông gió, cho nên mới ở mức, trước kia cái này ra là mẹ kế ở quản lý, nàng liền quét tức phòng đều lười quản, còn có cái gì tư cách đi chỉ trích điểm này. Nhưng là một lần nữa trở nên sạch sẽ kia còn không đều là Trần Viện công lao. Thầm hoài như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy Trần Viện ngày đó là lần đầu tiên đi vào thẩm ra, nàng cũng không biết cái kia phòng không hảo trụ người, cho nên làm đại bảo nhị bảo bọn họ trụ phòng này hành động khẳng định cũng không phải cố ý. Vốn dĩ hắn cho rằng Trần Viện khẳng định không có kiên nhẫn làm những việc này, nhưng là hiện tại nàng thế nhưng xử lý gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không giống như là chính mình nhận thức cái kia Trần Viện, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình nhìn không thấu nàng trương quế lan còn tiền là không có khả năng trả tiền nàng quyết định mặc kệ thế nào thẩm hoài đều từ chính mình nơi này lấy không được một phân tiền đối phương khẳng định cũng lấy chính mình không có cách đến nỗi chiếu cô không được đại bảo nhị bảo tuy rằng thực đáng tiếc nhưng là trước mắt chỉ có thể như vậy tính nàng nữ nhi cũng mau đến tháng đến lúc đó khẳng định rất bận căn bản không có tâm tư đặt ở kia tiểu tiện loại trên người chiếu cô nữ nhi cùng nàng tiểu hải tử mới là trọng trung chi trọng thẩm hoài liền biết trương quế lan tuyệt đối sẽ không đem lấy đi tiền nổ ra cho nên hắn trực tiếp đi tìm thẩm phụ nói chuyện này thẩm phụ mặt mũi so thiên đều quan trọng hắn liền cùng trần viện học theo đem phía trước cấp trương quế lan sở hữu phí dụng tất cả đều thống kê một lần làm đại bảo nhị bảo đem bọn họ phía trước ăn dùng thức ăn nói ra hoạch toán giá cả lại đem kia phía trước điện phí đơn tử cũng điện nghiệp cục tra xét ra tới mua quá khí thiên nhiên vải các loại sinh hoạt sở cần phí dụng so đối kết quả quả thực cùng thẩm hoài chi trả kém một hai trăm đồng tiền này một hai trăm đồng tiền cỡ nào So với đại bảo nhị bảo níu níu chịu khổ, một chút cũng không nhiều lắm, hắn hiện tại chính là muốn cho Trương Quế Lan như thế nào ăn vào đi, liền như thế nào nhổ ra. Thần phụ nhìn các loại nhân chứng vật chứng tụ ở, căn bản là không có biện pháp chống chế, tao trên mặt hắn đỏ bừng, lớn như vậy số tuổi người, ở đơn vị vẫn là tiểu lãnh đạo, bị nhi tử chỉ vào cái mũi chất vấn, trong lòng đã sớm đã trong cơn giận dữ, hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối mấy đứa con trai cái gì trách nhiệm đều không có, sẽ không cấp nhi tử tôn tử nhóm lấy một phần tiền. Tương phản chính là nước giếng không phạm nước sông, cũng sẽ không từ bọn họ nơi đó đi bóc lột. Hiện tại này tiền không khấp trướng, khiến cho hắn phi thường quất bách, trong lòng mắng lao trương bà tử là nghèo điên rồi cầm tiền đều tham hạ hiện tại nhi tử phát hiện, còn chưa tới tìm phiền phải sao, nhi tử cũng là chút tiền ấy cũng muốn tính toán chi ly, xem ra cùng chính mình cái này lao tử là hoàn toàn không có phụ tử tình. Dưỡng thân sinh, đều không bằng dưỡng con riêng nghe lời hiểu chuyện, sống thoát thoát chính là bạch nhãn lang A. Thầm phụ cuối cùng thật sự không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói hành, ngươi không cần tại đây nói, thiếu bao nhiêu tiền ta cho ngươi bổ thượng. Lão nhân, nay tiền không được cho hắn. Trương Quế lan gấp đến độ thẳng dầm chân, thầm trương an tiền kia chẳng phải là chính mình tiền, kia nhưng chính mình trực tiếp còn tiền có cái gì khác nhau. Kết quả là náo loạn nửa ngày vẫn là phải trả tiền. Thầm trương an ở nhi tử trước mặt mất hết thể diện, liền ngẹn một cổ tử khí kia, trong lòng thật là phản nghịch thời điểm, hắn nhất sợ hãi chính là... Thanh danh vấn đề đạo đức bắt góc, nhất để ý chính là cái này, cho nên Trương Quế Lan càng không đồng ý, hắn liền phải tất cả còn cấp thẩm hoài, liền tỏ vẻ hắn chính là lại nghèo, cũng không cần đứa con trai này một phân tiền. Thẩm hoài lấy tiền đi rồi, nếu thẩm phụ thiếu tiền dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không tới há mồm muốn cái này tiền, nhưng là thẩm gia điều kiện vẫn luôn đều không tồi, so với người bình thường ra đều hảo quá nhiều, hắn liền không quen nhìn bọn họ thừa dịp chính mình không ở nhà, cắt xén hài tử phí dụng, này quả thực là không thể chịu được còn có trương quế lan phí dịch vụ, này số tiền hắn không có mở miệng muốn, đối với như vậy không phụ trách nhiệm người, vẫn là xem ở thẩm phụ mặt mũi thượng, mới lưu lại đường sống, đến nỗi bọn họ nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình, thẩm hoài tự nhận là có thể làm được không thẹn với lương tâm. Đi ra nhà cũ, cửa còn quanh quần trương quế lan thê thảm tiếng khóc, bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ. Thẩm hoài lúc sau đi trong đoàn, vừa lúc nhìn đến Bạch Hải Vân lặng lẽ cầm một cái nôm chế hộp cơm, lén lút ở phòng trực ban chuẩn bị mở ra hửng dụng thấy thẩm hoài tới hoảng sợ vội vàng muốn giấu đi bất quá cũng đã trượm ngươi trong tay lấy chính là cái gì không được tàng làm ta nhìn xem thẩm hoài cũng buồn bực tiểu tử này như thế nào giáo giác lấm la lấm lét có cái gì thứ tốt là yêu cầu có người khác sao bạch hải vẫn bất đắc dĩ đành phải không tình nguyện mở ra hộp cơm nháy mắt một cổ tử phi thường nồng đậm sủi cảo mùi hương sông vào mũi xanh biết nhan sắc thập phần lóa mắt một đám da tinh ánh dịch thấu phỉ thúy sủi cảo chỉnh tê nằm ở hộp cơm nhìn liền phi thường có muốn ăn nay không phải chúng ta ngày hôm qua đi ngang qua kia ra tiệm cơm sao nghe nói hương vị không tồi bài đã lâu đội ngũ mới mua được nói lên mua sủi cảo kia thật là biến đổi bất ngờ nay phỉ thúy sủi cảo xếp hàng người quá nhiều tưởng mua đều mua không được thầm hoài nhúng mày bạch hải vân cực kỳ không tha chỉ có thể cấp thẩm đoàn đệ một đôi tân chiếc đũa nếu không ngày trước nếm thử không khách khí tiếp nhận chiếc đũa trực tiếp bỏ vào trong miệng Này một ngụm cắn đi xuống thế nhưng có nước canh để lại ra tới, hơn nữa da mỏng nhân đại, hương vị thực tươi ngon, sủi cảo là thịt heo hành Tây Nhân, Bạch Hải Vân tiểu tử này thật đúng là sẽ ăn. Bạch Hải Vân ở một bên thẳng nuốt nước miếng, ăn ngon sao? Ăn ngon. Thẩm hoài đúng trọng tâm gật đầu, là hắn ăn qua ăn ngon nhất sủi cảo, hiện tại rốt cuộc có thể lý giải, vì cái gì nhà này tiệm cơm sinh ý sẽ tốt như vậy, có loại này hương vị tuyệt đối không lo không ai mua à, hơn nữa này sủi cảo ra nhan sắc độc đáo ăn lên có một loại rau chân vịt thanh hương đâu phi thường không tồi thứ gì ăn ngon như vậy a lúc này hồ lão đoàn trưởng cùng mấy cái trong đoàn lãnh đạo vừa lúc đi vào phòng trực ban đôi mắt nhìn chằm chằm hộp cơm sủi cảo lấp lánh sáng lên trên thực tế là nghe vị đi tìm tới sủi cảo vị không thể so khác tiến phòng là có thể ngửi được thật sự thực rõ ràng là phì thúy sủi cảo bạch hải vân vẽ mặt khóc tang xem này tình hình hôm nay này sủi cảo là ăn không được kết quả thật đúng là Trong đoàn lãnh đạo người niết một cái bỏ vào trong miệng, ta ăn một cái nếm thử hương vị, vừa lơ đãng liền ăn cái tinh quang, ăn xong còn khen không dứt miệng, ăn ngon thật à, ăn ngon thật, nếu là chúng ta đoàn cũng có như vậy mỹ vị thức ăn, vậy là tốt rồi. Xem này trống rông hộp cơm, Bạch Hải Vân khóc không ra nước mắt, bên cạnh lãnh đạo vô vô hắn bả vai, người trẻ tuổi không cần nhỏ mọn như vậy, một ngụm ăn mà thôi. Thần hắn sao một ngụm ăn, đó là một hộp A. Thầm hoài xem mọi người đều đối cái này sủi cảo cảm thấy hứng thú hắn tựa như nếu là có thể làm trong nhà ba cái hải tử cũng đều nếm thử này nên thật tốt ta bởi vì hắn cảm thấy thứ này là hiếm lạ vật bọn nhỏ khẳng định không ăn qua chưa thấy qua trở về nhất định có thể thích cho nên thẩm hoài liền bất thời giờ đi mua một hộp sủi cảo nhưng là quốc trí tiệm cơm lúc này đã bán xong cuối cùng mười phân hắn này vẫn là dùng nhiều hai nguyên tiền ở trong tay người khác nhường ra tới ôm nóng hầm hập phỉ thúy sủi cảo thẩm hoài vô cùng cao hứng về đến nhà hiến vật quý dường như chuẩn bị cấp đại bảo cùng nhị bảo níu Nhưng là tiến phòng liền phát hiện trong phòng nhiều mấy cái người xa lạ, trên bàn có vài loại màu sắc rực rỡ cục bột, còn có phóng tốt sủi cảo nhân, không nghĩ tới trần viện cũng ở làm văn thắn, vừa định hỏi là chuyện như thế nào. Nhị bảo còn lại là tò mò tiếp nhận tới nhìn nhị thúc mua thức ăn, vừa thấy dưới không quan trọng, tức khắc ga một tiếng, nhị thúc ngươi mua nó làm gì, nhà ta ăn đều ăn không hết. Trưng 18 tám thú vị tiếng Anh. Ta trở về thời điểm, nghe nói loại này phỉ thúi sủi cảo ăn rất ngon liền muốn mang trở về cho các ngươi nếm thử, đây là có chuyện gì. Thẩm hoài ẩn ẩn cảm thấy kia trên bàn sủi cảo, thấy thế nào như thế nào đều cùng chính mình mua phỉ thúy sủi cảo không sai biệt lắm, hơn nữa nhìn qua ngoại hình tựa hồ càng tinh xảo, trong lòng liền càng thêm cảm thấy giữa hai bên cũng có chặt chẽ quan hệ. Đại bảo cười, nhị thúc ngươi còn không biết sao, kia phỉ thúy sủi cảo kỳ thật chính là ta nhị thẩm phối phương, quốc trí tiệm cơm lão bản cũng là cùng ta nhị thẩm học trong phòng mấy cái xa lạ học viên nhìn đến thẩm hoại sôi nổi đánh lên tiếp đón cười tủm tìm nói trần lao sư tay nghề là thật tốt phỉ thúy sủi cảo bán đến có thể như vậy lửa nóng toàn dựa nàng cái này bí phương tinh tế muốn làm ăn ngon một phân một hào đều không thể kém nàng giáo học viên cũng không ít nhưng là có thể làm ra chính tông hương vị người có thể đếm được trên đầu ngón tay có người không tin tả tự tiện sửa đổi bí phương hoặc là không dựa theo cụ thể thời gian thao tác kia bao ra tới sủi cảo chính là không có cái này hương vị Bởi vì ở sở hữu sủi cảo phối phương bên trong, trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm mới đến ra tới vị, chỉ có Trần Viện cái này là mới ăn ngon nhất. Thầm hoài nghe xong về sau trong lòng kinh ngạc, không cấm nhìn nhiều vài lần Trần Viện, không nghĩ tới nàng còn sẽ loại này đồ ăn phối phương. Cái này làm cho hắn nhớ tới phía trước Trần Viện giống như rất ít hạ quá bếp a bởi vì kết hôn sau trước nay không ăn qua Trần Viện làm cơm, tính lên lần này về nhà là một lần, tuy rằng này một tháng chính mình không ở nhà. Nhưng là không nghĩ tới đối phương chủ nghệ sẽ như vậy tinh vi. Bất quá muốn sớm biết rằng trong nhà đối này sủi cảo đã sớm tập mãi thành thói quen, kia chính mình khẳng định sẽ không mua cái này, hiện tại có điểm làm điều thừa cảm giác, thật sự là náo loạn cái chê cười. Thầm hoài này một tháng ở bên ngoài làn da đã sớm phơi thành màu đồng cổ, bằng không nhìn kỹ chỉ định sẽ phát hiện, hắn mặt đỏ. Nhìn trong nhà mọi người đều ở bận rộn, chính mình cũng ngượng ngùng nhàn rỗi, nóc đứng cũng xấu hổ, cũng không phải không nhãn lực giới như người. Đơn giản liền nói, ta tới hỗ trợ, cùng nhau bao đi Đại bảo nhị bảo nghe vậy hoan hô một tiếng Lập tức cấp nhị thúc đằng ra tới cái địa phương Giống làm vẳn thắn cái này đơn giản công tác Hai đứa nhỏ đã sớm đã phi thường thuần thục Có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc Bọn họ cũng sẽ giúp Trần Viện vẫn luôn làm vẳn thắn Thầm hoài tẩy qua tay tiến lên hỗ trợ Bất quá hắn tay tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy linh hoạt cùng nghe lời Nhìn đến người khác làm vẳn thắn thời điểm Tổng cảm giác như vậy linh hoạt Nhưng là một vòng đến chính mình lên sân khấu khi, như thế nào như vậy vụ về Chờ thầm hoài méo chính mình bao cái thứ nhất sủi cảo khi, bị đại bảo nhị bảo lên tiếng cười nhạo, ha ha ha ha ha, quá xấu, quá xấu, chưa thấy qua như vậy xấu, nhị thúc ngươi đều không có chúng ta bao đẹp. Khả năng bởi vì thủ trong nhà có người ngoài, bọn nhỏ không có cùng nhị thúc nói, trong nhà chính là tới học sủi cảo nhất buồn học viên, bao ra tới hình thức cũng so nhị thúc bao hảo quá nhiều. Mỗi cái sủi cảo bao lên đều là chỉnh tề đường viên hoa, Cung ngật mà bụng nhỏ, nhưng là thẩm hoài bao ra tới sủi cảo biên khắc kiếng, nghe răng niết miệng, hơn nữa ở mặt trên còn nặn ra tới hình thù kỳ quái ngật đáp, quả thực xấu đến nổ mạnh.